đều đừng nói nữa, bách vị sinh đâu? Tiêu Phượng Loan một cái tát liền đem Tiêu Phượng Minh chỉ vào Diêm Đế, cái mũi tay cấp chụp được tới, nàng muốn lại không chụp, không phải Tiêu Phượng Minh băm Diêm Đế, mà là Diêm Đế băm Tiêu Phượng Minh tay. Đường Đường Minh phủ Minh Vương dám chỉ vào Diêm Đế cái mũi người, một phần Thảo đều có thể đương Tiêu Phượng Minh tổ tông, bách vị sinh người đâu? Vì cái gì đến bây giờ ta còn không có nhìn thấy bách vị sinh, nơi này chỉ có một. Thế xỉu tiêu năm, ngược lại là bách vị sinh còn không có bóng người, nghĩ đến tiêu năm thân là phát những cái đó che giấu vật, tiêu phượng loan sắc mặt trước sau vô pháp từ âm chuyển tình. Các ngươi cái kia thanh nữ khẳng định không phải là một người tiến huyền mặc mật cảnh, hẳn là những người đó công kích bách vị sinh, lấy cái kia mục chiều từ sức của một người, không đến mức ở huyền mặc mật cảnh bên trong đem đồ vật quét đến như vậy sạch sẽ, nghĩ đến mục chiều từ đồng lõa. Tiêu phượng loan phun ra một ngụm chọc khí, đem bách vị sinh tìm ra càng quan trọng, không chừng, những người đó còn đuổi theo bách vị sinh chạy đâu, đúng vậy, ta như thế nào ở chỗ này, ta, ta bị đánh vượng thời điểm, không phải ở cái này địa phương a. tiêu phượng minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình tỉnh lại cùng té xỉu khi địa phương, không phải cùng cái địa phương, lại nghe được trường hoan nói tìm được nàng thời điểm, trên người nàng cái một, đống đồ vật. Tiêu Phượng Minh mới biết được, nhất định là Bách Vị Sinh trước tìm được nàng, chỉ là trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, khiến cho Bách Vị Sinh không thể không buông nàng. 89 phần 10 là bởi vì gặp được nguy hiểm, Bách Vị Sinh phóng nàng lúc sau, chính mình dẫn dắt rời đi địch nhân, đối mặt Bách Vị Sinh, Tiêu Phượng Minh lòng có ai náy cảm 10 phần, chỉ là chưa bao giờ nhắc tới quá, Bách Vị Sinh đối Tiêu Phượng loan sở hữu hiểu lầm, toàn đến từ chính tiêu. Phượng Minh, nghĩ đến Bách Vị Sinh đã từng thích quá chính mình, hiện tại lại vì ểm hộ chính mình, người đang ở hiểm cảnh, Tiêu Phượng Minh một lòng liền càng thêm khó chịu. Tiểu thất, tuyệt đối không thể làm Bách Vị Sinh xảy ra chuyện. Tiêu Phượng Minh gắt gao lôi kéo Tiêu Phượng loan tay nói, Diêm Soái ca, nhà các ngươi vị kia thành nữ liền giao cho các ngươi bốn người, điểm này không thành vấn đề đi. Tiêu Phượng loan phun ra một ngụm hồn khí, nhìn Diêm đề nói, nữ nhân kia chỉ nhất chiêu liền đem tiêu năm cấp đánh hôn mê nếu là nàng tưởng lấy tiêu năm thánh mạng tiêu năm sớm đã chết cũng đợi không được bách vị sinh tới cứu nàng xem ra vị kia thánh nữ là hướng về phía nàng tới chỉ nghĩ muốn nàng mệnh tắc đã bách vị sinh gặp nạn lúc sau còn có thừa mà đem tiêu năm giấu đi lại chạy này thuyết minh truy bách vị sinh kia đám người thực lực cùng mục chiều từ căn bản là không phải một cái cấp bậc chỉ cần không phải mục chiều từ nàng đối. Phó lên hẳn là sẽ không quá cố hết sức. Đến nỗi mục triều từ, trừ bỏ ném cho diêm đế 5 người đi đối phó, tiêu phượng loan đã không thể tưởng được cái thứ hai biện pháp. Bởi vì nàng biết, nàng tất không phải mục triều từ đối thủ, tìm được mục triều từ không phải đi báo thù, mà là đi chịu chết. Tưởng tượng đến mục triều từ đối chính mình định ý, khả năng cùng diêm đế có cực đại quan hệ. Tiêu phượng loan liền não nhân đau, làm nhan họa thủy, nói được một chút cũng chưa sai. Nàng không là vấn đề, diêm đế một ngữ hai ý nghĩa, mục triều từ sẽ không trở thành hắn cùng tiểu phượng hoàng chi gian vấn đề, cũng không thể lại cho bọn hắn chế tạo cái gì vấn đề, hy vọng đi. Tiêu phượng loan keo keo cứng đở khóe miệng, mục từ triều vừa xuất hiện, nàng đã gặp được rất nhiều vấn đề, bách vị sinh mất tích, nàng ngộ thú triều, tiêu canh năm là bởi vì nàng quan hệ mà bị đả thương, nghĩ đến mục triều từ cấp chính mình điền như vậy nhiều đồ, nàng liền nhân ra. Trông như thế nào cũng không biết, tiêu phượng loan trong lòng liền cảm thấy đặc biệt đến bị đẻ nén, bách vị sinh đem địch nhân dẫn dắt rời đi, tự nhiên là ở địch ta thực lực cách xa tình huống dưới mới có thể như thế, trừ ra một chiều từ loại này cấp bậc, có thể làm bách vị sinh làm ra loại này quyết định, tự nhiên không phải một trọi một thực lực cách xa, mà là binh lực thượng cách xa, nhiều người như vậy trải qua, tự nhiên là không có khả năng không có lưu lại nửa điểm dấu. Vết Không cần thiên địa huyền hoàng gia ngựa, tàng ngao liền trước xác định những người đó đuổi theo bách vị sinh sở chạy phương hướng, bởi vì lo lắng bách vị sinh, thêm chi lại dùng quá tiêu phượng loan cấp đan dược, tiêu phượng minh đem khóe miệng lau khô, mọi người theo dấu vết đuổi theo, nhị hoàng tử, người không thấy, đuổi theo bách vị sinh chạy người không phải người khác, đúng là Lâm Hiếu Uyên một đám người, mục chiều từ rời đi hắn bên người sau, Lâm Hiếu Uyên tuy. Rằng thực lo lắng sẽ gặp được diêm đế đám người nhưng đáng được ăn mừng chính là hắn vẫn luôn không có đụng phải diêm đế năm người hắn tuy rằng không có gặp được diêm đế lại là gặp bách vị sinh bách gia đối lâm hiếu uyên lớn nhất ý nghĩa không gì hơn huyền mặc mật cảnh bí mật nhưng hôm nay hắn đã sớm bách vị sinh một bước tiến vào huyền mặc mật cảnh cướp đoạt huyền mặc mật cảnh nội tài nguyên tái kiến bách vị sinh lâm hiếu uyên tự nhiên là không có nửa điểm muốn Mượn sức bách vị sinh ý tứ, nghĩ đến bởi vì bách vị sinh đem đồ vật đưa cho tiêu phượng loan, làm hại hắn không thể không phái người đem đồ vật đoạt lại, mà thiệt hại những người đó tay, lâm hiếu uyên chẳng những không tưởng lại mượn sức bách vị sinh, càng là đối bách vị sinh nổi lên lửa sát chi tâm, hắn nêu tưởng trở thành tứ thần quốc duy nhất bá chủ, chẳng những muốn diệt trừ mặt khác tam quốc hoàng thất, tiếp theo hắn dung không dưới, chính là giống bách gia loại này có. Địa vị có thế lực gia tộc, nếu Bách ứng cũng không phải Bách Hùng thân tử, mà Bách Vị Sinh lại là Bách Hùng duy nhất nhi tử, chỉ cần hắn giết Bách Vị Sinh, Bách Gia chẳng khác nào mất đi người thừa kế, vì tranh đoạt người thừa kế vị trí. Bách Gia tất nhiên muốn loạn thượng một thời gian, đến lúc đó, hắn còn dùng lo lắng thu thập không được Bách Gia sao, ôm cái này ý nghĩ, lâm hiếu uyên mệnh chính mình người toàn lực đuổi giết Bách Vị Sinh, giết Bách Vị Sinh lúc sau lại đem. Bách vị sinh trên người đồ vật đều đoạt tới, ngay lúc đó bách vị sinh vừa lúc nhặt được bị mục triều từ đánh vượng tiêu phượng Minh, đỡ tiêu phượng Minh đi tìm tiêu phượng Loan, mới thầy ẩn hiện Lâm Hiếu Uyên đám người động tác, bách vị sinh liền biết người tốt không chủ động tới, người chủ động tới thì không tốt đạo lý, vội vàng đem tiêu phượng Minh giấu đi, chính mình dẫn dắt rời đi những người này, Lâm Hiếu Uyên mục tiêu chỉ có bách vị sinh một cái, vẫn chưa để ý tiêu. Phượng Minh, chính là đuổi theo đuổi theo, bọn họ liền mất đi bách vị sinh tung tích, nhất định còn ở nơi này, tiếp tục tìm, Lâm hiếu uyên trên mặt hiện lên lệ khí, hiện tại bách vị sinh bên người không có những người khác, liền tính hắn giết bách vị sinh cũng không ai biết, việc này là hắn làm, nếu là bỏ qua lần này cơ hội, chỉ sợ lần sau liền ngộ không đến chuyện tốt như vậy, là, nhị hoàng tử. Mọi người tuân lệnh lúc sau, cẩn thận điều tra huyền mặc mật cảnh, không dám, có chút buông tha, những người này trong lòng hiểu rõ, nhà mình nhị hoàng tử mang theo nhiều người như vậy tiến vào huyền mặc mật cảnh, tàn nhẫn đã phát một bút tiền của phi nghĩa, này bút tiền của phi nghĩa đủ rồi làm cho cả lâm thị hoàng thật đều cường đại lên, nếu là tin tức này tiết ra ngoài, như vậy lân đẳng quốc cái này, tình huống tất sẽ đưa tới mặt khác tam thần chú ý cùng cảnh giác. Tam thần quốc một khi liên thủ đối phó lân đằng quốc, như vậy huyền mặc mật cảnh hành, trình chẳng nhưng sẽ không trở thành lân đằng quốc chi phúc, chính là lân đằng quốc họa, có thể bị lâm hiếu uyên mang tiến huyền mặc mật cảnh, tất là hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm, không cần hoái nghi người, những người này quả thật lâm thị hoàng tộc tử sĩ, bởi vậy, những người này tìm khởi bách vị sinh tới, càng thêm toàn tâm toàn ý, tuyệt không hai lòng. So Lâm Hiếu Uyên càng vội vàng muốn đem Bách Vị Sinh bắt được tới giết chết, để tránh để lộ tiếng gió, đừng nói. Chuyện, Bách ứng ngưng một khuôn mặt, tay gắt gao mà bưng kín Bách Vị Sinh miệng, lôi kéo Bách Vị Sinh cùng nhau trốn vào một cái thực bí ẩn hốc cây trong vòng, để tránh quá Lâm Hiếu Uyên và tai mắt siêu tầm, nghe được quen tai thậm chí là đời này đều không thể quên thanh âm, bị cứu Bách Vị Sinh trong mắt hiện lên nghi hoặc. Nhị hoàng tử muốn giết hắn, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, hắn gặp nạn, nếu là có người cứu hắn, hắn lại là chưa từng có nghi tới, cứu người của hắn, thế nhưng sẽ là bách ứng. nghĩ đến bách ứng rời đi bách ra cũng có không ngắn một đoạn thời gian, tại đây một đoạn thời gian trong vòng, bách ứng không còn có hồi hơn trăm gia, chẳng sợ ngày đó hắn đem bách hùng cấp ngăn cản xuống dưới, nhưng hắn biết, bách hùng đã cấp bách ra người trộm ra lệnh. Chỉ cần nhìn thấy bách ứng, giết chết bất luận tội, bách vị sinh vốn tưởng rằng, bách ứng hoặc là là chết ở bách ra người trong tay, bằng không nói, bách ứng chỉ có thoát đi bách. Ra, ly lân đẳng quốc rất xa, như vậy mới có tiếp tục tồn tại khả năng, nhưng bách ứng như thế nào sẽ còn ở lân đẳng quốc, thậm chí còn vào huyền mặc mật cảnh, tưởng không rõ bách vị sinh chầm trầm khí, phối hợp bách ứng không lại có bất luận cái gì động tác. Để tránh quá Lâm Hiếu Uyên đám người điều tra, hiển nhiên, bách ứng ở huyền mặc mật cảnh trong vòng không phải lần đầu tiên tìm địa phương trốn rồi, cái này địa phương rất là bí ẩn, Lâm Hiếu Uyên sở mang người lục soát Nửa ngày, cũng không sở đến cái này hốc cây nhập khẩu, nghe được động tĩnh dần dần xa, thân thể, vẫn luôn hiện ra khẩn băng trạng thái hai người lúc này mới chảy một thân mồ hôi lạnh, chân mềm nhũn, dựa vào thụ vách tường nằm liệt ngồi dưới đất. Cảm ơn ngươi! Xác định Lâm Hiếu Uyên đám người đi xa, Bách Vị Sinh mới không phải tư vị nhi mà nói một câu, hư Bách ứng chừng mắt nhìn Bách Vị Sinh liếc mắt một cái, làm Bách Vị Sinh tiếp tục bảo trì trầm mặc, cái gì đều đừng nói, Bách ứng mới đánh gây Bách Vị Sinh nói, Lâm Hiếu Uyên quả nhiên mang theo người đi mà quay lại. Lâm Hiếu Uyên dẫn người một đường đuổi tới nơi này, lúc sau Bách Vị Sinh mới mất đi tung tích, cho nên Lâm Hiếu Uyên có lý do tin tưởng. Bách vị sinh nhất định là tìm một chỗ trốn đi, mà người của hắn tìm không thấy, chỉ cần hắn dẫn người tạm thời rời đi, bách vị sinh liền nhất định sẽ từ chỗ ẩn núp ra tới, cho nên hắn trực tiếp dẫn người tới một cái hồi mã thương, nhị hoàng. Tử, vẫn là không có người, tử sĩ lại lục soát một lần, đừng nói là bóng người, ngay cả quỷ ảnh bọn họ đều không có nhìn thấy một cái, thật sự chạy xa, Lâm hiếu uyên buồn bực mà nói một câu, tính hắn gặp may mắn. Chúng ta đi, có thể đái ở huyền mặc mật cảnh thời gian hữu hạn, bên trong còn có rất nhiều đồ vật chờ hắn đi lấy, hắn nhưng không có quá nhiều thời giờ có thể tiếp tục lãng phí ở một cái bách vị sinh trên người, là, nhị hoàng tử, tuân lệnh sau, tử sĩ sôi nổi, triệt tay, đi theo lâm hiếu uyên phía sau rời đi, lần này an toàn sao, bách vị sinh sắc mặt trắng bạch, hắn không nghĩ tới, lâm hiếu uyên người đi đều đi rồi, thế nhưng còn tới một cái hồi mã thương. Vừa rồi nếu không phải bách ứng ngăn cản hắn, hắn nói thêm nữa hai câu lời nói, nên bị Lâm Hiếu Uyên người cập bắt được, a, cùng Lâm Hiếu Uyên, ở chung quá một đoạn thời gian bách ứng rất rõ ràng Lâm Hiếu Uyên thủ đoạn, nghe được bách vị sinh vấn đề này, chỉ là lạnh lùng cười, a một tiếng liền chưa nói một chữ, nhìn đến bách ứng cái này phản ứng, bách vị sinh phi thường tự giác mà lại lần nữa đem miệng đóng lại tới, không hề nhiều lời một chữ, hắn duy trì phía trước động tác, Tiếp tục nằm liệt ngồi dưới đất, liền tư thế cũng chưa dám đổi một cái, nhị hoàng tử, xem ra cái kia bách vị sinh là thật sự chạy, lên cây ngồi xổm trong chốc lát, như cũ không có thủ đến bách vị sinh lâm hiếu uyên mặt đều đen, nhìn đến cái này tình huống, tử sĩ trực tiếp, khuyên một câu, tục ngữ nói đến hảo, sự bất quá tam, nhị hoàng tử cấp cái kia trăm vị liền chuẩn bị hai cái hồi mã thương, nếu là bách vị sinh còn ở chỗ này, sớm nên hiện thân. Đến bây giờ còn không có động tĩnh Chỉ sợ bách vị sinh nên là đi xa Nhị hoàng tử sở làm hết thảy, Bách vị sinh hoàn toàn không có thấy Thành tự đạo tự diễn Đi Lâm Hiếu Uyên nghiến răng Bách vị sinh rõ ràng là một cái tu linh phế thể Chẳng sợ dùng tiêu phượng loan dược Phế thể trí thân có thay Đổi Bách vị sinh tu linh cũng sẽ không cao đi nơi nào Bọn họ như vậy một đám người Thế nhưng còn bắt được không đến một cái bách vị sinh Làm bách vị sinh trốn thoát, tưởng tượng đến điểm này, lâm hiếu uyên sắc mặt lạnh lãnh, không cam lòng mà nói một chữ: đi, thẳng đến đệ tam sóng động tĩnh qua đi, trở về bình tĩnh, bách ứng mới mở miệng nói, lúc này đây mới là thật sự không có vấn đề, nhị hoàng tử trời sinh tính đa nghi, thích nhất chơi chính là hồi mã thương này, nhất chiêu, trước kia hắn không thiếu xem nhị hoàng tử dùng này nhất chiêu đối phó chính mình địch nhân. Ngươi thật sự cùng nhị hoàng tử, nhìn đến bách ứng đối lâm hiếu uyên diễn xuất như vậy hiểu biết, bách vị sinh có chút ngoài ý muốn lại có chút dự kiến bên trong mà nói một câu, thực rõ ràng, không phải sao, bách ứng tự rượu cười, nếu không có nhị hoàng tử làm chỗ dựa, ta ra tâm sao có thể như vậy đại, thậm chí đến cuối cùng, hắn chẳng những không đem bách lão phu, nhân để vào mắt, ngay cả bách hùng cái này lão tử, hắn đồng dạng không có để vào mắt quá. Nhưng phàm là trở hắn lộ, khi đó đã là nhập ma hắn trong lòng đã sớm quyết định, bách lão phu nhân ngăn cản, hắn liền phải bách lão phu nhân chết. Nếu là bách hùng cái này lão tử cũng không được việc, liền tính không cho bách hùng chết, hắn cũng chỉ sẽ làm bách hùng làm một cái tồn tại trên danh nghĩa bách gia gia chủ, chờ đến thành niên, hắn có đủ thực lực lúc sau, liền sẽ thuận lý, thành trương mà từ bách hùng trong tay tiếp nhận bách gia hết thảy. Như vậy lam đồ chính là nhị hoàng tử họa cho hắn một bức giang sơn mỹ cuốn, làm hắn chầm mê trong đó, trở nên kiêu ngạo ương ngạnh lên, hồi tưởng từ trước, bạch ứng biết, hắn phía trước tính cách cố nhiên có bạch hùng dưỡng oai trách nhiệm, mà nhị hoàng tử cái này đã từng minh hữu cũng tuyệt đối là không không thể không, vì cái gì cứu ta, sự tình trước kia, hắn đã không nghĩ để ra, nhưng bạch ứng sẽ cứu hắn, đây là hắn vạn lần không ngờ. Đúng rồi, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này, bị người lợi dụng lâu như vậy, thiếu chút nữa liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết, bị người tính kê đến cái này phân thượng, ta nếu là không lấy về điểm đồ vật, như thế nào không làm thất vọng chính mình, bách ứng cầm thủy ném cho bách vị sinh, bách vị sinh tiếp nhận không khách khí mà mở ra tới uống lên, có ý tứ gì, uống xong sau, bách vị sinh đem thủy trả lại cho bách ứng, về bách, ứng cung nhị hoàng từ sự tình. Hắn nhiều lắm là đoán được một, nhị, nhị hoàng tử không phải người bình thường, hắn giá tâm cực đại, hắn sở dĩ sẽ chọn thượng ta cái này bách gia con nuôi, cũng là tỉ mỉ kế hoạch tốt. Bách ứng đơn giản mà nói một chút chính mình cùng nhị hoàng tử tình huống, ngày đó, bách hùng muốn lấy chính mình tánh mạng, cuối cùng hắn có thể tồn tại rời đi bách gia, thác chính là bách vị sinh phúc. Tựa như bách ứng rời đi là lúc nói như vậy, đời này, hắn đều hận bách vị sinh. Càng không thể có thể tha thứ bách vị sinh, làm một cái phế nhân, rời đi bách ra lúc sau, bách ứng hoàn toàn có thể tưởng tượng, đem nganh đón hắn tất là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh giống nhau sinh hoạt, chỉ là, bách ứng như thế nào cam tâm như vậy cả đời, rốt cuộc bò không đứng dậy, chẳng sợ thành một cái phế nhân, bách ứng như cu muốn bò dậy, chạm hồi trước kia cao điểm, thậm chí là bò đến càng cao, nghĩ tới nghĩ lui, bách ứng đem chú ý đánh. Tới nhị hoàng tử trên đầu, đương nhiên, đã là mất đi bách gia tương lai người thừa kế thân phận hắn tự nhiên là, không có khả năng liền như vậy ngây ngốc mà trực tiếp đi tìm nhị hoàng tử, muốn thật như vậy làm, không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Bách ứng cùng nhị hoàng tử hỗn quá một đoạn thời gian, đối nhị hoàng tử tình huống tương đối hiểu biết, dùng trên người chỉ không nhiều tiền tài, bách ứng hoàn toàn đổi đi bách gia nhị thiếu gia trang phục, biến thành một cái bình, thường bình dân dân chúng. Sau đó chọn một chỗ phương tiện quan sát nhị hoàng tử phủ chỗ ở, liền như vậy nhìn chăm chăm nhị hoàng tử phủ, phía trước nhị hoàng tử tìm bách ứng hợp tác, bách ứng cũng đã ý thức được, chứ ra bách ra ở lân đẳng quốc địa vị ở ngoài, hẳn là còn có khác sở đồ, chỉ là lúc ấy, bách ứng đắm chìm ở bế lên đùi vui sướng bên trong, chẳng sợ ẩn ẩn có hoài nghi, cũng lười đến đi suy nghĩ sâu xa, chính là hiện tại, bách ứng sở hữu nhiệt độ đều làm lạnh. Xuống dưới, cuối cùng là có thể hào hảo tự hỏi khởi nhị hoàng tử mục đích tới, nhị hoàng tử cực nhỏ ở bách ứng trước mặt nhắc tới huyền mặc mật cảnh sự tình, nhưng tiêu phượng loan vừa xuất hiện, nhị hoàng tử rốt cuộc là nóng lòng ống thoát nước ra một chút khẩu phong, tiêu phượng loan mới rời đi bách ra, lâm hiếu uyên liền dùng chính mình lân đẳng quốc nhị hoàng tử thân phận, mãn đường cái mà truy nạ tiêu phượng loan, còn nói tiêu phượng loan trộm hoàng thất chí bảo người. Khác không biết là chuyện gì xảy ra, bách ứng trong lòng lại là thập phần minh bạch. Tiêu phượng loan căn bản là không có gặp qua nhị hoàng tử, càng miễn bàn lấy hoàng thất trí bảo, thật muốn ném đồ vật, tiêu phượng loan muốn thật cầm đồ vật, kia cũng nên là bách ra đồ vật mới đúng. Có cái này suy đoan phía trước, bách ứng cẩn thận hồi ức một phen, đem sở hữu sự tình đều xuyến liền lên, đến ra một cái kết quả, nhị hoàng tử sở dĩ cùng hắn hợp tác, là hướng về phía huyền mặc. Mật cảnh tới, quan trọng nhất chính là, bách gia nhân thủ nhất định nắm có khai huyền mặc mật cảnh chìa khóa, đoán được điểm này, bách ứng càng là đem sở hữu tâm tư đặt ở nhị hoàng tử trên người, thẳng đến Lâm Hiếu Uyên gặp gỡ một chiều từ lúc sau, mang theo người trực tiếp chạy tới ao nhỏ chấn, bách ứng không nói hai lời, lấy thượng chính mình sở hữu gia sản cũng đi theo tới, Lâm Hiếu Uyên cũng là lần đầu tiến vào huyền mặc mật cảnh, cho nên cũng không biết, bọn họ tiến vào. Huyền mặc mật cảnh lúc sau, huyền mặc mật cảnh đại môn cũng không có lập tức đóng lại, bách ứng chính là thừa dịp lúc này, trộm cùng nhập huyền mặc mật cảnh, vì không bị lâm hiếu uyên người đụng phải, bách ứng một bên vơ vét kỳ chân dị bảo, một bên né tránh lâm hiếu uyên đám người, cho nên, đối với ở huyền mặc mật cảnh bên trong tìm tàng địa phương, bách ứng tự nhiên là so bách vị sinh thuần thục nhiều, khó trách đâu, nghe xong bách ứng nói, bách vị sinh phun ra một ngụm, chọc khí. Khó trách Lâm Hiếu Uyên trải qua địa phương, đồ vật sẽ bị cướp đoạt đến như thế sạch sẽ, hiện tại xem ra, trong đó tất có bách ứng một phần công lao, vì tránh cho gặp được nguy hiểm, bách ứng cùng Lâm Hiếu Uyên đám người khẳng định cùng vô cùng, liền tính là rời đi đi tìm kỳ chân dị bảo, cũng sẽ không ly đến quá xa, cùng khối địa phương, bị Lâm Hiếu Uyên người mánh lục xoát một đốn lúc sau, lại bị bách ứng bổ quát một tầng ra, tưởng không sạch sẽ đều không được, vì... Cái gì nhị hoàng tử có thể đi vào huyền mặc mật cảnh, nhìn bách ứng, bách vị sinh hỏi một câu, bách ứng đều đem nhiều chuyện như vậy nói cho hắn, nghĩ đến vấn đề này cũng sẽ không gạt hắn đi, bởi vì một nữ nhân, bách ứng thật là không có dấu, cũng cảm thấy không có gì nhưng dấu, nữ nhân kia giống như trống giống xuất hiện giống nhau, hành tung thập phần quỷ dị, đáng sợ nhất chính là, nhị hoàng tử dưỡng tại bên người tu linh cao thủ, chỉ bị nữ nhân kia dùng nhất chiêu. Liền cấp đánh bại, là nữ nhân kia mở ra huyền mặc mật cảnh, nữ nhân, như vậy mơ hồ đáp án làm bách vị sinh nhú mày mau, mặc kệ, ta phải trước đem cái này tình huống nói cho tiêu thất, làm tiêu thất có cái chuẩn bị, lâm hiếu uyên có thể cướp được trên đầu của hắn, tưởng lấy hắn mạng nhỏ, nếu như bị lâm hiếu uyên gặp được tiêu thất, lâm hiếu uyên phỏng trừng cũng là sẽ không đối tiêu thất ngương tay, ngươi thật sự là muốn cho tiêu phượng loan có cái chuẩn bị, bất quá nữ. Nhân này sự, ngươi lại là không thể phủi tay mặc kệ, bách ứng cười lạnh một chút, hắn tuy rằng cứu bách vị sinh, chính là hắn đối bách vị sinh hận ý không có một tia thay đổi, hắn thuần túy chỉ là ở báo ngày đó bách vị sinh ở bách hùng, trước mặt bảo hắn một mạng tình phân thôi, hôm nay một quá, hắn cùng bách vị sinh chi gian liền không còn có tình phân hút mắt, lần sau gặp mặt, đừng trách hắn không khách khí, có ý tứ gì. Bách vị sinh đỉnh mày vừa nhíu, ngươi lời nói có ẩn, ý, cái gì kêu ta không thể phủi tay mặc kệ, còn có chuyện gì, sự tình lớn, bách ứng cười, bách vị sinh, hắn hận, tiêu phượng loan, hắn càng hận, nếu không phải nữ nhân này xuất hiện, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến như thế nông nỗi, gặp được như vậy phiền toái lại lợi hại nữ nhân, chính là tiêu phượng loan báo ứng, nữ nhân kia sở dĩ sẽ giúp nhị hoàng tử, chính là bởi vì tiêu phượng loan. Nữ nhân kia tựa hồ là hướng về phía một người nam nhân tới, mà người nam nhân này cùng, tiêu phượng loan có quan hệ, nữ nhân chi gian sự tình, ngươi hẳn là cũng hiểu biết một chút đi, vì nam nhân kia, nữ nhân kia là không có khả năng buông tha tiêu phượng loan, nếu là ngươi không thèm để ý tiêu phượng loan chết sống, việc này liền có thể phủi tay mặc kệ, nhắc tới mục chiều từ sự, bách ứng trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Xem đến bách vị sinh kia kêu một cái giận ở trong lòng thiêu, bách vị sinh một cái không nhịn xuống, trực tiếp vung lên nắm tay, đối với bách ứng mặt chính là một quyền, ngươi người này vẫn là cùng trước kia giống nhau làm người chán ghét, ngươi cho rằng ngươi liền làm cho người ta thích sao, bách ứng hử lạnh một tiếng, chiếu bách vị sinh mặt cũng không khách khí mà tấu một quyền, bách vị sinh chỉ nhất chiêu, liền tiếp được bách ứng nắm tay, ngươi còn tưởng rằng ta là lúc trước cái kia phế vật đâu hiện tại bị kêu phế vật chính là ngươi. Ta khởi bước tuy rằng chậm, nhưng ta hiện tại đã làm một cái. chân chính tu linh giả, uống, bách ứng cười lạnh, tiêu phượng loan bản lĩnh thật là đại. thế nhưng đem ngươi cái này phế vật cấp y hảo, tương phản, hắn nguyên bản là có thể tu linh, lại bị tiêu phượng loan rót tam bình dược lúc sau thành một cái phế vật. hôm nay sự tính ta trả lại cho ngươi lúc trước ân, về sau gặp mặt chúng ta chính là kẻ thù, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bạch ứng đứng dậy, vỗ vô quần, liền phải rời đi, ta lúc trước cứu ngươi, nhưng không hoài hảo, ý, đồng dạng đứng dậy bạch vị sinh lỗi lạc mà nói một câu, ta biết, ngươi chính là muốn cho ta phong cảnh mười mấy năm sau, từ đám mây ngã vào bùn đế, nếm thử cái loại này thống khổ tư vị, nhưng kia thì thế nào, tồn tại mới là quan trọng nhất, Bạch ứng bình tĩnh mà nói một câu, rời đi bách ra, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Bị nhị hoàng tử hù, bị bách hùng quán, nhân sinh quan của hắn đều bị này hai người hủy hoại, bách ứng không dám nói chính mình hiện tại, tam quan cực chính, ít nhất so trước kia đối nhiều, sự tính luôn là như thế, họa phúc thường thường gắn bó, rời đi bách ra, hắn có một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội, nếu là bách vị sinh không có trở về, nếu là tiêu phượng loan không có xuất hiện, liền tính hắn có thể được đến bách ra hết thảy. Cuối cùng bách ra hết thảy cũng sẽ rơi xuống nhị hoàng tử trong tay, mà hắn đến chết cũng là một cái hổ đồ quỷ, bách ra cùng với huyền mặc mật cảnh bí mật một khi tới tay, hắn đối, nhị hoàng tử tới nói liền không có giá trị lợi dụng, khó thoát vừa chết, hơn nữa sẽ bị chết rất sớm, ngược lại, liền hắn hiện tại cái này tình huống, không chừng có thể sống càng lâu một ít, còn có, ta hiện tại cứu ngươi, ngươi về sau cũng chưa chắc có ngày lành nhưng quá. Nói, bách ứng trong mắt hiện lên một mặt lệ khí, đừng tưởng rằng hắn đôi mắt mù nhìn không ra tới, bách vị sinh thích cái kia họ tiêu nữ nhân, nhị hoàng tử bên người nữ nhân cùng tiêu phượng loan không? Đối phó, tưởng đối phó tiêu phượng loan, bách vị sinh tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cùng như vậy đáng sợ một nữ nhân đối thượng, dùng chân chỉ tưởng, hắn đều có thể khẳng định, từ nay về sau, bách vị sinh đều đừng nghĩ có Thái Bình Nhật tử nhưng quá. Hôm nay hắn cứu bách vị sinh, ngày mai bách vị sinh liền sẽ bởi vì nữ nhân kia mà qua là gian khổ nhật tử, hắn chính là chờ xem bách vị sinh kia một ngày đã đến, quả nhiên vẫn là không thảo hỉ, chỉ có thể làm, cả đời tử địch. Bách ứng rời đi khi kia phố âm dương quái khí biểu tình làm bách vị sinh, lông mày nhăn chặt muốn chết, đối hiện tại hai người bọn họ ở chung phương thức, càng là cảm thấy không thể nề hà, cổ quái khác thường. Nghĩ đến chính mình vừa mới từ bách ứng trong miệng được đến tin tức, lại nghĩ đến bị chính mình giấu đi, lúc này không biết có hay không thanh tỉnh tiêu phượng minh, bách vị sinh sắc mặt đổi đổi, hắn cần thiết lập tức trở về, đem cái này tình huống nói, cho tiêu thất, làm tiêu thất có cái chuẩn bị, như vậy nghĩ, bách vị sinh cũng không dám chậm chế nữa thời gian, từ hốc cây ra tới sau, liền tìm kiếm hướng tàng tiêu phượng minh cái kia phương hướng bôn, mới đi rồi không trong chốc lát. Hắn vừa lúc cùng tìm lại đây tiêu phượng loan đám người hội hợp, ngươi không có việc gì, nhìn đến tiêu phượng minh liền ở tiêu phượng loan bên người, bách vị sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi này rốt cuộc là huyền mặc mật cảnh, trừ gia nhị. Hoàng tử người, còn có rất nhiều không biết nguy hiểm, đem hôn mê tiêu phượng minh dâu ở nơi đó, chưa chắc chính là an toàn, ngươi không sao chứ, nghe được hẳn là bách vị sinh đem chính mình giấu đi, sau đó hắn dẫn dắt rời đi địch nhân. Tiêu Phượng Minh thực khẩn trương bách vị sinh an toàn vấn đề, ta không có việc gì, đúng rồi, ở chúng ta phía trước tiến vào huyền mặc mật cảnh người không phải người khác, chính là truy nã tiêu thất lân đẳng quốc nhị hoàng tử, trừ lần đó, ra, nhị hoàng tử tựa hồ là được đến một nữ nhân trợ giúp, mới có thể tiến vào huyền mặc mật cảnh, ta phải đến tin tức, nữ nhân kia là hướng về phía tiêu thất ngươi tới, bách vị sinh một mở miệng, liền nói ra liên tiếp nói tới. Nhị hoàng tử, lâm hiểu uyên, tiêu phượng loan mí mắt một rũ, đúng vậy, nàng sớm nên nghĩ tới, trừ ra bách lão phu nhân cùng hồng lão phu nhân ở ngoài, liền số cái này lâm hiểu uyên nhất quan tâm huyền mặc mật cảnh tình huống, thậm chí, hắn biết đến, so hồng, trăm lượng gia hậu nhân biết đến còn muốn nhiều, có thể đuổi ở nàng phía trước tiến vào huyền mặc mật cảnh người, chứ bỏ vị này nhị hoàng tử thật là tìm không ra cái thứ hai. Chỉ là diêm soái ca ra cái kia thánh nữ, như thế nào cùng cái này lâm hiếu uyên thành một đám. Tiêu phượng loan đem có chứ nghi vấn ánh mắt chuyển hướng về phía diêm đế, cùng thiên địa huyền hoàng bốn người. Phía trước không ở, cho nên hoàn toàn không biết mục chiều từ thân phận bách vị sinh. Trong mắt treo hai cái dấu chấm hỏi, tiêu thất, ngươi như vậy nhìn riêng công tử làm cái gì? Đã biết mục chiều từ tồn tại mọi người, đều là vô ngữ mà chiều chiều khóe miệng. Cũng đi theo Tiêu Phượng loan ánh mắt, cùng nhau nhìn phía Diêm đế, trừ ra Tiêu Phượng Minh ở ngoài, những người khác xem Diêm đế là lục, ánh mắt đều là tương đối thu liễm, nam nhân Tiêu Phượng Minh nheo lại đôi mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà niệm hai chữ, nam nhân a, chính là phiền. Toái đại biểu, đến nỗi cái kia vì nam nhân khó xử nữ nhân nữ nhân, Tiêu Phượng Minh tỏ vẻ, nàng càng khinh thường, hiện tại làm sao bây giờ, cốt lão giống như một con tiểu ong mật giống nhau. Ở không trung bay tiểu tám tự, cương thi thịt đưa tới nữ nhân này, thật là quá phiền toái nhất kêu hắn không yên tâm chính là, nữ nhân này hẳn là sẽ không từ bỏ tìm tiểu nha đầu phiền toái cái gì làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, tiêu phượng loan bình, tĩnh mà nói, mai rùa linh chi cùng ngàn năm tím huyết tham đều ở trên tay nàng, đến nỗi cốt đốt tê, tính, không để cập tới cung thế. Tóm lại một câu, nàng mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ, có người, mà nhĩ tiêm vừa động, nghe được tiếng vang, sau đó quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được đứng ở lâm hiếu uyên bên người mục triều từ, thánh nữ, thiên địa huyền hoàng, mục triều từ nhàn nhạt mà nhìn về phía thiên địa huyền hoàng bốn người, đương nàng đem ánh mắt chuyển hướng diêm. Đế thời điểm, lạnh lẽo như sông băng giống nhau ánh mắt lại phiếm ra một mà xuân ý, như lúc ban đầu hóa đông tuyết. Lóe lân lân ba quang, gọi người nhìn trong lòng một trận thoải mái, mục chiều từ xem diêm đế cái này ánh mặt đại biểu cho cái gì, cho dù là không có kinh nghiệm người, cũng có thể xem đến minh bạch, mục chiều từ đối diêm đế tình ý, thật sự là biểu hiện đến quá mức rõ ràng, cảm tình cực kỳ hiển lộ, mục chiều từ nhìn riêng đế là lúc lộ ra tới tình cảm, xem đến ở, đây người bên trong, có hai người trong lòng vừa động, bách vị sinh ánh mắt từng có trong nháy mắt giao động. Nhưng nhìn phía tiêu phượng loan thời điểm, trong mắt không khỏi hiện lên lo lắng, khúc bạch trong mắt hiện lên trừ bỏ vui sướng ở ngoài còn có kiên định, nếu riêng công tử không thể bảo hộ hảo tiêu cô nương, hắn có thể, nếu là riêng công tử đối tiêu cô nương chân trong chân ngoài, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không, chính là cái này sâu nữ nhân, chính là cái này sâu nữ nhân, cốt lão vừa thấy đến mục chiều từ, cả người đều trở nên kích động lên một đôi hắc u u đôi mắt càng là hung hăng mà chừng mắt mục triều tử cốt lão hít sâu một hơi sau đó đối với mục triều tử đỉnh đầu liền mãnh thổi một chút quỷ khí mục triều tử người hiện lãnh nhưng thực tế cũng là một cái bình thường người thân thể là ấm cốt lão này một ngụm quỷ gió thổi hướng mục triều tử mục triều tử nhịn không được một cái giật mình chỉ cảm thấy đầu âm vèo vèo mà khó chịu nhìn đến cốt lão đối mục triều từ thổi kia một ngụm quỷ khí tiêu phượng loan nhe răng cười. Mục triều từ bị cốt lão thổi như vậy một ngụm quỷ khí, từ hôm nay khởi mười ngày tả hữu, mục triều từ đều đừng nghĩ ngủ một cái hảo giác, trừ phi mục triều từ dứt khoát không ngủ được, liền tính không ngủ được, mục triều từ mấy ngày nay cũng đừng nghĩ quá đến quá hảo, cốt lão một ít thủ đoạn nhỏ, đứng đắn thời điểm không phải sử dụng đến, chính là tại đây loại tiểu ác tiểu kịch, bên trong vẫn là có thể tạo được không nhỏ tác dụng đâu. Thường lui tới, cốt lão rất ít đối người thổi khí, đặc biệt là đối nữ nhân, hôm nay cốt lão sở dĩ ra ngựa, chẳng lẽ là bởi vì mục chiều tử lớn lên đủ xinh đẹp, có thể làm hắn lão nhân ra động cái này miệng nhi, nói như vậy, cốt lão nói hắn thích nữ nhân, kỳ thật cũng không hoàn toàn là nói dối a, ít nhất hắn đối xinh đẹp nữ nhân cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác tích, nếu là như vậy, nàng nếu là tưởng cấp. Cốt lão tìm cái bạn nhi, hoặc là cũng có thể tìm chút mỹ nữ tới, thời thời khắc khắc đem cốt lão hạnh phúc đặt ở thủ vị tiêu phượng loan, trực tiếp ở ngay lúc này thất thần, càng là đem như thế phong cảnh vô cùng, tư sắc xuất chúng mục triều từ cấp xem nhẹ hoặc là nói là làm lơ, mục triều từ sau khi xuất hiện, trừ bỏ xem diêm đế ở ngoài, duy nhất có thể kêu nàng để ý cung cũng chỉ dư lại tiêu phượng loan cái này, tình địch, ngược lại, mục triều từ đem tiêu phượng loan để vào. Mắt, tiêu phượng loan lại chưa coi mục triều tử vì uy hiếp, còn dám làm cho nàng mặt thất thần, phát hiện điểm này mục triều tử ánh mắt lệ lệ, thực hảo, nàng lần đầu gặp được dám làm lơ nàng nữ nhân, cái này họ tiêu nữ nhân sẽ không cho rằng chính mình có vài phần tư sắc, liền thật sự có thể từ nàng trong tay đem minh vương cướp đi, cho nên liền không đem nàng để vào mắt đi, tiểu thất, chính là nàng, tiêu phượng minh lập tức liền cảm giác được mục triều tử nhìn tiêu phượng. Loan ánh mắt bên trong mang theo tàn khốc, trong lòng nhịn không được nắm thật chặt, phía trước đem ta đã thương người, chính là nàng, nàng điểm danh muốn tìm người, nghĩ đến mục chiều từ một mở miệng liền phải tìm tiêu phượng Loan, tiêu phượng Minh càng là đem cái này tình huống nói được giành mạch, tiêu phượng Minh lắm mồm kêu mục chiều từ sắc mặt lại lạnh một phân, sớm biết rằng cái này hạ giới nữ nhân như vậy không biết điều, vừa rồi nàng hẳn là một trưởng trực tiếp, đem người này cập đánh chết. Mục triều từ vốn tưởng rằng, làm Tiêu Phượng Minh biết, cùng Tiêu Phượng Loan ở bên nhau là tuyệt đối không có ngày lành quá, Tiêu Phượng Minh nhất định sẽ rời xa Tiêu Phượng Loan, nàng chẳng những muốn cho Tiêu Phượng Loan chết, nàng còn muốn Tiêu Phượng Loan bị chết cực kỳ cô đơn, ngay cả một cái dám vì nàng nhặt xác người đều không có, không thành tưởng, nàng đối Tiêu Phượng Minh thủ hạ hơi lưu tình, Tiêu Phượng Minh thế nhưng một chút đều, không biết thu liễm. Còn dám làm cho riêng đế mặt, nói loại này bôi nhọ nàng lời nói, cùng ta trở về, ta có thể đương sự tình gì đều không có phát sinh quá, nhưng chỉ cho phép một lần. Mục triều từ hít sâu một hơi, nhìn diêm đế nói một câu, nàng bồn không cho phép bất luận cái gì nữ nhân tới gần Minh Vương, cái này tiêu phượng loan, nàng chỉ đương nàng là một cái ngoài ý muốn, chỉ là như vậy ngoài ý muốn một lần là đủ rồi, nếu Minh Vương lại tìm cái thứ ba nữ nhân, nàng liền. Không có lần này tốt như vậy nói chuyện, một chiều từ tự cho là đại bụng nói, kêu trời mà huyền hoảng nháy mắt vô ngữ, bọn họ trước kia như thế nào liền không có phát hiện, thánh nữ trong đó rất tự luyến, thậm chí có chút không làm rõ được trạng huống, minh vương đối thánh nữ thái độ, thánh nữ lại không phải không biết, minh vương căn bản là không có thích quá thánh nữ, điểm này, bọn họ tứ đại hộ pháp cũng cực kỳ rõ ràng, ở như vậy tiền để dưới, thánh nữ rút của chỗ nào tới cái này tự tin nói ra loại này nguyện ý tha thứ minh vương không cùng minh vương so đo nói tới còn gọi minh vương cùng nàng trở về đối với những lời này thiên địa huyền hoàng nhất vô pháp lý giải ngươi tựa hồ đã quên chính ngươi thân phận diêm đế mi sắc bất biến lạnh nhạt mà nhìn thánh nữ nhớ hảo ngươi chức trách ngươi làm càn khi nào một cái nho nhỏ thánh nữ cũng có thể dẫm đến trên đầu của hắn tới chẳng lẽ mục triều từ muốn cùng kia vài vị trưởng lão Học tập, toàn bộ đều không đem hắn cái này minh vương để vào mắt, ngươi lưu lại nơi này có ý tứ gì, Mục chiều từ vẻ mặt khinh thường, chẳng sợ lời nói của ta thật sự làm càn, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi cùng nữ nhân này là sẽ không có kết quả, vô luận là ai, đều không cho phép, tiêu phượng loan bất quá là một cái hạ giới nữ nhân, Thọ Mệnh tự nhiên là vô pháp theo chân bọn họ thượng giới người so, không đề cập tới lấy minh vương tuổi tác đều có thể đương tiêu phượng. Loan Tổ Tông, liền tính Minh Vương thật sự cùng Tiêu Phượng Loan ở bên nhau, nếu không trăm năm, Tiêu Phượng Loan liền sẽ chết, mà Minh Vương lại còn có được cực dài thọ mệnh, sớm hay muộn muốn mất đi, hà tất lại một lần, miễn cho đến lúc đó, nhiều gia tăng một ít thống khổ. Kỳ thật mục chiều từ trong lòng rõ ràng, liền tính nàng không ngăn cản, liền tính thật làm Minh Vương cùng Tiêu Phượng Loan ở bên nhau, Minh Vương phu nhân vị trí, cũng chỉ có thể là nàng một người, nàng. Chỉ cần chờ thượng trăm năm, chờ đến tiêu phượng loan đã chết, nàng liền có thể đứng ở minh vương bên người, chỉ là, một chiều từ trong lòng kiêu ngạo, không cho phép nàng trở thành bất luận cái gì một nữ nhân thay thế bổ sung, càng không muốn bị bất luận cái gì một nữ nhân đoạt trước. Nàng thủ minh vương thủ như vậy nhiều năm, dựa vào cái gì bị một cái hạ giới tiện nữ nhân đoạt trước, trở thành minh vương cái thứ nhất nữ nhân, cái này kêu tiêu phượng loan nữ nhân, không xứng. Lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, Diêm Đê cũng không có đem một chiều từ nói để vào mắt, nhưng là lại không chấp nhận được một chiều từ nói chuyện thái độ, ngươi tin hay không, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời đều có thể cho nữ nhân này chết. Có phải hay không chỉ có nữ nhân này đã chết, ngươi mới bằng lòng trở về, một lần nữa tiếp nhận ngươi có được hết thảy, chẳng lẽ ngươi thật sự phải vì một nữ nhân, mà từ bỏ ngươi sở hữu sự nghiệp, minh phủ tình huống như thế. Nào, ta không tin, thiên địa huyền hoàng liền không có hướng ngươi nhắc tới, nếu không phải nàng giúp Minh Vương nhìn Minh Phủ, Minh Phủ đã sớm thành kia mấy cái trưởng lão, nàng một nữ nhân, cùng mấy nam nhân đấu, vì chính là Minh Vương, mà Minh Vương đối nàng hồi báo thế nhưng là cùng nữ nhân khác cặp với nhau, nghĩ đến Minh Vương sở dĩ sẽ lưu tại hạ giới, tất cả đều là bị tiêu phượng loan cấp câu dẫn, một chiều từ ánh mắt một lệ, một viên thật nhỏ như gạo lớn nhỏ bạch. Trước quang thẳng tắp hướng tới tiêu phượng loan trái tim vỏ tới, kia đồ vật cực tiểu, cho nên tốc độ cực nhanh, mau đến làm tất cả mọi người phản ứng không kịp. Chỉ cần này viên đồ vật đình chỉ tiêu phượng loan trái tim, tiêu phượng loan trái tim liền sẽ nháy mắt nổ mạnh, sau đó bỏ mình. Sao trời, thiên đỉnh mày một ninh, bay nhanh mà nhào hướng tiêu phượng loan, muốn giúp tiêu phượng loan đem này nhất chiêu chặn lại tới. Chỉ tiếc, ai cũng không có dự đoán được mục chiều. Từ sẽ làm cho Diêm đế mặt, đối tiêu phượng loan hạ như vậy độc thủ, thêm ngôi sao thần tốc độ không giống bình thường, chẳng sợ thiên có nghi thầm muốn cản, hy sinh chính mình cứu tiêu phượng loan, hắn tốc độ cũng hoàn toàn theo không kịp sao trời tốc độ. Diêm đế ánh mắt trở tắt, trưởng phong một hút trực tiếp đem tiêu phượng loan hút đến chính mình bên người, đầu ngón tay bắn ra, một viên màu đen hỏa cầu trực tiếp cùng mục chiều từ sở đánh ra sao trời đụng phải, đánh ra. Mãnh liệt dòng khí thổi chúng khúc dương đám người đều là không mở ra được đôi mắt, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể bảo hộ nàng tới khi nào, diêm đế càng là che chở tiêu phượng loan, mục triều từ liền càng muốn muốn tiêu phượng loan mạnh, ngươi nên biết, chỉ cần ngươi cùng nàng ở bên nhau, muốn nàng mạnh nhưng không đơn thuần chỉ là chỉ có ta một cái, phía trên kia mấy cái trưởng lão nhất định sẽ lợi dụng tiêu phượng loan tồn tại kiềm chế minh vương, minh vương thật sự muốn cho như vậy một cái hạ giới cấp thấp nữ nhân, trở thành hắn uy hiếp cùng nhược điểm, từ nay về sau liền có người bị người nhưng đắn đo khiến nhược điểm sao, không có người có thể động tiểu phượng hoàng một cây tóc, diêm đế thanh âm trầm xuống, mang theo tiêu phượng loan né tránh mục triều từ công kích, nói ra lời nói bên trong, mang theo nồng đậm sát khí, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tiểu phượng hoàng, phàm làm muốn thương tổn tiểu phượng, Hoàng người, hắn tự nhiên sẽ thay tiểu phượng hoàng trừ tấn, bao gồm ta sao, Mục chiều từ sừng sốt, trực tiếp lấy chính mình tới hỏi, bao gồm ngươi, nhưng phàm làm muốn thương tổn tiểu phượng hoàng người, không ai có thể trở thành ngoại lệ, ha ha ha, ta hiện tại chính là muốn giết nàng, hơn nữa ta đã sát nàng quá một hồi, chỉ là nàng vận khí tốt, thế nhưng không chết, như vậy, hiện tại, ngươi muốn như thế nào đối phó ta đâu, Mục chiều từ như đông tuyết giống nhau trên. Mặt xuất hiện hận ý, minh vương đối tiêu phượng loan để ý, xa so nàng sở thiết tưởng còn muốn nhiều, nàng vẫn luôn cho rằng, trước mắt người nam nhân này chính là một tòa núi lửa chết, vô luận chính mình như thế nào che đều che không nhiệt, đáp lại nàng cũng chỉ có một mảnh tĩnh mịch cùng lạnh nhạt, bất quá không quan hệ, minh vương đối nàng như thế, đối đãi những người khác cũng là như thế, như vậy kết quả, nàng có thể tiếp thu, chính là hôm nay nàng mới biết được, nguyên. Lai Minh Vương cũng không phải một tòa núi lửa chết, mà là một tòa núi lửa hoạt động, làm này băng ngàn năm tĩnh mịnh núi lửa sống lại người, không phải nàng, mà là một cái khác bị nàng sở trướng mặt nữ nhân, nguyên Lai Minh Vương này tòa núi lửa chết sống lại lúc sau, là có thể như vậy đá tình ôn nhu, săn sóc tỉ mỉ, Minh Vương đối tiêu phượng loan thích ra ôn nhu chỉ ý, là thượng giới nhiều ít nữ nhân mong muốn mà không thể được. Vì cái gì, vì cái gì nàng thủ Minh Vương như vậy nhiều năm, đợi Minh Vương như vậy nhiều năm, còn giúp Minh Vương nhiều như vậy, Minh Vương nhiệt tình cùng ôn nhu cấp không phải nàng, mà là một cái hạ giới cấp thấp nữ nhân, vì cái gì, vì cái gì, nhìn đến diêm đế đối tiêu phượng loan huynh lực tương hộ, làm băng nữ giống nhau một chiều từ trực tiếp đô kỵ đến đôi mắt đều đỏ, nàng thà rằng Minh Vương lãnh tâm lãnh tình cả đời nàng thả rằng minh vương không hiểu ái là vật gì, vì cảm kích là vật gì, cũng không muốn nhìn. đến minh vương đem chính mình từng khát vọng được đến hết thảy cho một cái khác nữ nhân, nhất đáng giận chính là một chiều từ tinh tưởng nhìn đến, minh vương có lẽ đối tiêu phượng loan đã gieo tình căn, mà tiêu phượng loan lại không phải chính mình cầu mà không được đồ vật, liền như vậy bị một cái cấp thấp hạ rơi nữ làm lơ dẫm đạp. Tình huống như vậy kêu mục triều tử như thế nào tiếp thu, lúc này mục triều tử trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết tiêu phượng, loan, chỉ cần giết tiêu phượng loan, Minh Vương liền sẽ biến trở về trước kia cái kia lãnh khóc vô tình Minh Vương, không quan hệ, nàng thà rằng Minh Vương vô tâm, cũng không muốn nhìn đến Minh Vương đem hắn tâm đưa cho nàng bên ngoài nữ nhân, mục triều tử những lời này đủ rồi thuyết minh vừa rồi kia một trận thú triều đích đích xác xác là nàng đưa tới hại tiêu phượng loan kỳ thật ở cốt lão chỉ ra và xác nhận ra mục triều từ thời điểm diêm đế cũng đã khẳng định đuổi theo tiêu phượng loan thú triều tất là mục triều tử khiến cho vậy ngươi nên chết che chở tiêu phượng loan diêm đế so mục triều tử còn muốn lãnh trong thanh âm có một mặt không dung bỏ quá sát khí diêm đế đang nói những lời này thời điểm không mang theo một chút cảm tình. Không có hận, không có giận, thậm chí không có một tia khởi phù, thật giống như chỉ là nói một câu lại bình thường vô kỳ nói. Truy hồn quyết, nhìn đến Diêm đế dơ tay hướng chính mình đánh tới, vừa thấy, ra Diêm đế chiêu thức, mục chiều từ tâm can đều run đến phát đau. Truy hồn quyết, đó là minh vương ở xử lý minh phủ tội ác tài trời người, mới có thể dùng chiêu. Người bình thường xử quyết tự nhiên là không cần minh vương tự mình động thủ. Nhưng luôn có như vậy vài người cũng là đến lao minh vương ra tay, truy hồn quyết truy hồn quyết, trừ phi hồn tiêu, nếu không liền tính là thân chết cũng trốn bất quá cái loại này thống khổ, truy hồn quyết, sẽ không đối người thân thể tạo, thành nửa điểm thương tổn, nhưng là lại sẽ lấy mặt tiêu linh hồn phương thức, đem người linh từ trong cơ thể hoàn toàn hủy diệt, quá trình của nó thống khổ vô cùng, muốn sống không được muốn chết không xong, thẳng đến hồn hoàn toàn tiêu tán kia một khắc. Nhìn đến diêm đế thật sự vì hộ một cái tiêu phượng loan, chẳng những đối chính mình đau hạ sát thủ, lại còn có đánh ra truy hồn quyết loại này cực ác chi chiêu, một chiều từ không thể tự không chế mà nước mắt rơi như mưa, tâm, càng là đau đến vô pháp hô hấp, dựa vào cái gì nàng thủ như vậy nhiều năm nam nhân, vì một cái khác mới nhận thức không bao lâu nữ nhân, liền như thế đãi nàng, này không công bằng, ngươi thế nhưng đối ta dùng truy hồn quyết. Mục triều tử cắn môi, không cam lòng hỏi Diêm Đế, ngươi có biết, đối ta đánh ra truy hồn quyết sẽ có như thế nào hậu quả, ta nãi Minh Phủ thánh nữ, không sao, Minh Phủ có thể lại lập một cái thánh nữ, Diêm Đế lãnh đạm mà trả lời nói, kia mấy cái, lão xương cốt đều dám đánh hắn chủ ý, tưởng thay thế, ngay cả Minh Vương đều có thể thay đổi người làm, huống chi chỉ là Minh Phủ một cái kẻ hèn thánh nữ. Bị Diêm Đế hộ trong ngực trung Tiêu Phượng Loan chỉ là nắm chặt Diêm Đế quần áo, phối hợp Diêm Đế động tác né tránh mục chiều tử công kích. Chẳng sợ Tiêu Phượng Loan ở Diêm Loan tương hộ dưới, thật sự liền một cây tóc đều không có bị thương đến, nhưng đối mặt nguy hiểm, chính mình chỉ có thể vô lực tránh ở Diêm Đế ô dù hạ. Chính mình một chút năng lực phản kháng đều không có, điểm này, kêu Tiêu Phượng Loan trong lòng dâng lên một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Này cổ cảm giác vô lực trực tiếp làm tiêu phượng loan sắc mặt biến hắc, ánh mắt lại là trở nên càng thêm kiên định, nàng muốn biến cường, hiện tại làm sao bây giờ, Minh Phủ Minh Vương cùng Thánh Nữ đánh nhau rồi, hoàng lại lần nữa có cào phá ra đầu xúc động, thả, Minh Vương còn đối Thánh Nữ dùng truy hồn quyết như vậy tàn nhẫn chiêu, cũng, quai Thánh Nữ, chọc ai không tốt, thiên đi chọc Minh Vương tâm can bảo bối thịt. Còn đương giám Minh Vương mặt thừa nhận chính mình thương tổn tiêu cô nương sự thật, này không phải tìm chết là cái gì, có cái gì làm sao bây giờ, huyền trừng mắt nhìn Hoàng liếc mắt một cái, đừng quên, chúng ta là ai hộ pháp, chúng ta muốn hiếu chung từ đầu tới đuôi đều chỉ có Minh Vương một người, cho nên, Minh Vương cùng Thánh Nữ đánh lên tới, bọn họ đương nhiên là không hề lập trường mà, vĩnh viễn đều chỉ đứng ở Minh Vương kia một bên, không phải vấn đề này, Hoàng lắc đầu ta chỉ chính là minh vương thương nếu là minh vương trên người không thương đừng nói là thánh nữ đó là kia mấy cái trưởng lão đánh tới hắn đều sẽ không vì minh vương lo lắng minh vương trên người thương vẫn luôn chưa hảo thêm chi hắn tổng cảm thấy hôm nay minh vương tựa hồ linh lực đại háo lại do so ngày hôm qua suy yếu thượng một phân lúc này minh vương cùng thánh nữ đối thượng minh vương chưa chắc sẽ thắng mà bọn họ bốn người cùng thánh nữ đối thượng ai thắng ai thua như cũ khó mà nói. Mục triều từ sở dĩ dám như vậy cùng vọng, biết rõ tiêu phượng loan chính là diêm đế để ý người, cũng dám đối tiêu phượng loan xuống tay, chứ bỏ nàng là minh phủ thánh nữ thân phận ở ngoài, nàng lớn nhất dựa vào tự nhiên là nàng kia một thân chút nào không thua kém, với bất luận cái gì một người nam nhân tu vi, nguyên bản đối mặt minh vương thế nhưng tâm tàn nhẫn mà, đối chính mình đánh ra truy hồn quyết, mục triều từ có trong nháy mắt hoảng loạn. Nhưng đương nàng phát hiện Minh Vương đánh ra truy hồn quyết đã không kịp nàng ký ức bên trong tấn mãnh không thể đỡ khi hơi sừng sốt một chút lúc sau, liền dùng gió nhẹ trưởng một tay đem truy hồn quyết đánh thiên để tránh chính mình trúng chiêu. Truy hồn quyết đánh thiên lúc sau dừng ở một thân cây thượng, bất quá là chớp mắt công phu nguyên bản ôm um tùm tích nùng một viên che trời đại thụ. Không đến một tức thời gian liền đã xảy ra dị trạng, chẳng sợ bề ngoài nhìn như còn cùng phía trước giống nhau. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này thủ vô hồn, tràn ngập một cổ yên tĩnh vô lan tử khí, này, chính là truy hồn quyết đáng sợ chỗ, chẳng sợ chúng chiêu chỉ là một thân cây, chúng chiêu lúc sau thụ sở hữu linh khí, cũng sẽ ở chúng chiêu trong nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh, vì cái gì, nhìn đến chính mình miễn cưỡng đánh chật minh vương phát ra truy hồn, quyết, một chiều từ không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình bàn tay liếc mắt một cái, minh vương truy hồn quyết không chật một phát. Chỉ cần Minh Vương ra tay, liền không có đánh thiên khả năng, nhưng hôm nay như thế nào sẽ ngươi vì cái gì sẽ ở tứ thần quốc, ngươi mất tích mấy năm nay rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi thẳng đến lúc này, Mục Triều từ bắt đầu ý thức được, Diêm Đế tình huống rất là không thích hợp nhi, đã từng nàng không phải không có hoài nghi quá, Diêm Đế đột nhiên mất tích, có thể hay không là bị người hại, nhưng đối mặt Diêm Đế, Mục Triều từ do so tin chính mình càng tin tưởng Diêm Đế thực lực. Cảm thấy Diêm Đế đã cường đại đến không người lại có thể ám toán hắn nông nỗi, chỉ là hiện tại, mục chiều từ không hề như vậy khẳng định, mục chiều từ không rõ ràng lắm, Tiêu Phượng Loan lại là rất rõ ràng, Tiêu Phượng Loan không có quên chính mình cùng Diêm Đế sơ ngộ là lúc, Diêm Đế là bị người vây ở tiêu ra đáy hồ trong động, sau lại, Diêm Đế lại lợi dụng tàn khuyết không được đầy đủ giải dược, mạnh mẽ đột phá 108 tinh tú trận, mới trọng hoạch tự do. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Diêm Đế liền tính là trọng hoạch tự do, chỉ sợ trả giá đại giới cũng là không nhẹ, chỉ là Tiêu Phượng Loan mỗi lần đưa ra muôn thế Diêm Đế trị liệu thương thời điểm, Diêm Đế đều cự tuyệt, lại xem mục chiều từ lúc này phản ứng cùng biểu tình, Tiêu Phượng Loan biết, Diêm Đế tình huống không đơn thuần chỉ là không, đúng, hơn nữa vẫn là phi thường đến không thích hợp nhi, thánh nữ, ngươi thực du quy, thiên địa huyền hoàng đồng thời biến sắc mặt. Nguyên lai like Minh Vương thương thế nhưng trọng đến như thế nông nỗi, ngay cả thánh nữ đều có thể cùng Minh Vương ngang tay, phía trước Minh Vương như thế nào không nói, Minh Vương thả rằng phí thời gian giúp tiêu cô nương tìm thuốc giải, như thế nào liền không thể chính mình tìm xem thuốc trị thương đâu, các người bồn cái cút cho ta, một chiều, từ sắc mặt lạnh lùng, nếu là Minh Vương bị thương, thực lực không bằng từ trước, có lẽ đây đúng là nàng rất tốt cơ hội. Hiện tại không giết Tiêu Phượng Loan, chờ Minh Vương Thương thế một khi chuyển biến tốt đẹp, nàng còn có cơ hội giết được Tiêu Phượng Loan sao, nghĩ vậy một chút, Mục Triều Từ biết, nàng muốn giết Tiêu Phượng Loan, chỉ có sấn hiện tại. Ngươi làm gì đi? Mục Triều Từ đối Tiêu Phượng Loan sát tâm quá rõ ràng, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuân Tiêu Phượng. Minh một dậm chân, liền toàn bộ mà tưởng hướng chiến của hướng, mất công bách vị sinh nhìn đến Tiêu Phượng Minh tình huống. Một phen kéo lại tiêu phượng minh tay, ngăn cản tiêu phượng minh hướng trong hướng hành động, ta biết ngươi lo lắng tiêu thất, ta cũng lo lắng, nhưng nữ nhân kia rất lợi hại, chúng ta nếu là vọt vào đi, chính mình chịu chết không tính toán gì hết, vạn nhất lại liên lụy tới rồi tiêu thất, kia làm sao bây giờ, nói lời này thời điểm, bách vị sinh trong, giọng nói tràn đầy không cam lòng, rõ ràng lúc này, tiêu phượng loan yêu cầu hỗ trợ, hắn lại hưu tâm vô lực. Nhìn đến tiêu phượng loan gặp nạn, chính mình chỉ có thể đứng ở một bên làm nhìn, từ lúc chào đời tới nay lần đầu bách vị sinh cảm thấy, tu linh rất quan trọng, thực lực rất quan trọng, hắn quá chán ghét lúc này loại này cảm giác bất lực, không đơn thuần chỉ là bách vị sinh, khúc bạch, khúc dương đám người đồng dạng có như vậy cảm giác, duy nhất bất đồng chính là, khúc, bạch tâm tư cùng bách vị sinh càng gần sát một ít, đừng nóng vội, chúng ta phải tin tưởng riêng công tử. Diêm công tử sẽ không làm tiêu cô nương bị thương, rõ ràng chính mình đệ đệ tâm tư, khúc dương chỉ có thể cùng bách vị sinh giống nhau, gắt gao mà giữ chặt khúc bạch, miễn cho khúc bạch nhất thời đầu óc phát sai, làm diêm đế muốn chiếu cố người lại thêm một cái, nhưng ta muốn làm đến chính là, ta không cho tiêu cô nương bị thương, khúc bạch hít một hơi, mặt phía màu, xanh lá, ngữ mang khổ ý mà nói một câu. Hắn cũng thích tiêu cô nương, tiêu cô nương càng là đã cứu hắn, không đề cập tới báo ân, hắn liền chính mình thích nữ nhân đều bảo hộ không được, này vẫn là một người nam nhân nên có biểu hiện sao, nêu tưởng, liền trở nên cường đại lên, chúng ta, tưởng sự tình có rất nhiều, nhưng có thể làm được lại là quá ít quá ít, chính là bởi vì chúng ta quá yếu, khúc bạch, người minh bạch sao, khúc dương không chịu buông ra khẩn bắt lấy khúc. Bạch tay, hiện thực cùng lý tưởng vĩnh viễn đều là hai ký hiệu sự tình, chứ bỏ trường hoan cùng tàng ngao hai cái phát tiểu ở ngoài, hắn chỉ còn lại có khúc bạch một cái thân đệ đệ. Nếu là bọn họ hy sinh có thể cứu đến tiêu cô nương, hắn toàn cho lá lấy mệnh bào ân, chính là bọn họ chết đối tiêu cô nương không có bất luận cái gì trợ giúp, như vậy bọn họ liền không nên thêm nữa vô vị hy sinh. Cương thi thịt, ngươi rốt cuộc được chưa, liền trước mắt tình huống, thật là người. Sống cấp, người chết so người sống càng cấp Mục triều từ theo đuổi không bỏ Hơn nữa diêm đế biểu hiện Cốt lão tỏ vẻ Hắn đều mau gấp đến độ đái trong quần Sớm biết rằng cái này sâu nữ nhân như vậy khó chơi Ở tiểu nha đầu tìm đủ dược liệu lúc sau Hắn nên làm cương thi thịt mang theo tiểu nha đầu chạy nhanh rời đi Hắn là thật sự không nghĩ tới Cương thi thịt thương như vậy trọng Liền cái sâu nữ nhân đều không đối phó được Cương thi thịt cũng thật là, rõ ràng liền nội, hư đến lợi hại, còn một lần lại một lần mà đem linh lực giao cho hắn, làm hắn bảo hộ tiểu nha đầu, thật như vậy để ý tiểu nha đầu, làm gì không cần đứng đắn một chút thái độ đối đãi tiểu nha đầu, chuyện này nháo mục triều từ thực lực ở thiên địa huyền hoàng phía trên, bồn ở diêm đê dưới, hiện tại lại có thể cùng minh vương bất phân thắng bại, nhìn đến cái này tình huống, mục triều từ biết không có thể đánh đánh lâu. Nếu không hơn nữa thiên địa huyền hoàng, nàng luôn có ứng, phó không được thời điểm, cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, hôn chi, nàng mục tiêu chỉ có một, đó chính là tiêu phượng loan, tiêu phượng loan thực lực yếu nhất, minh vương thực lực không bằng từ trước, hắn luôn có hộ không được tiêu phượng loan thời điểm, khi đó, đó là nàng lấy tiêu phượng loan tánh mạng chi tích, hạ quyết tâm, mục chiều từ liền nhìn chuẩn thời cơ, chớ minh vương lộ ra lực hư không địch lại không đương sau đó đối tiêu phượng loan ra tay, giống như bút bê tây dương giống nhau chỉ có thể bị diêm đế ôm mới có thể sống sót, tiêu phượng loan đông dạng lạnh một đôi con ngươi, gắt gao mà nhìn chằm chằm mục triều từ xem, cái này mục triều từ thật sự xuất hiện rất khá, nàng lần đầu như thế minh xác mà cảm giác được, nàng ở thế giới này nhỏ yếu, muốn sống sót, quang có một thân y thuật cùng luyện đan thuật là không đủ, tu linh càng quan trọng. Loại tình huống này, nàng chỉ cho phép nó phát sinh một lần, tuyệt không cho phép nó, xuất hiện lần thứ hai, Minh Vương, thực xin lỗi, chẳng sợ Mục Triều Từ có tâm, chẳng sợ Diêm Đế thực lực không bằng từ trước, Mục Triều Từ công kích nửa ngày, thiên địa huyền hoàng ngược lại quấn lên tới, cái này kêu Mục Triều Từ trong lòng rất là buồn bực, bởi vì nàng nửa điểm đều thương không đến Tiêu Phượng Loan, hiện tại cái này tình huống, nàng muốn giết chết Tiêu Phượng Loan, chỉ có một biện pháp. Đó chính là vô khác biệt công kích, cái này vô khác biệt cũng bao gồm, Diêm đế ở bên trong, Mục Triều Từ, nhìn ra Mục Triều Từ tính toán, Diêm đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, Tiểu Phượng Hoàng thân thể tố chất cùng hắn cập thiên địa huyền hoàng đều không giống nhau, Mục Triều Từ có chút công kích sẽ chỉ làm bọn họ bị thương nhẹ, nhưng một khi dừng ở Tiểu Phượng Hoàng trên người, liền vô cùng có khả năng là trí mạng, chính như Diêm đế sở đoán như vậy, Mục Triều Từ phóng thích cường đại linh lực. Mùa chiều vừa kia chói mắt linh lực áp dụng này thể tích sử nó nháy mắt thích ra cường đại sức lực sinh ra một loại sức bật loại này sức bật so nổ mạnh lực lượng càng so cổ lực lượng này chẳng những có thể muốn tiêu phượng loan mạnh càng có thể làm tiêu phượng loan thân thể tạc đến chia 5 sẻ bảy nằm sấp xuống tàng ngao cảm giác được nguy hiểm lúc sau một phen phát gục trường hoan những người khác đang nghe đến tàng ngao có chứa cảnh cáo tri ý nói ý trước tiên liền bò ngã trên mặt đất. Đi theo một chiều từ một đạo, tới lâm hiếu uyên đám người cũng là sắc mặt trắng nhợt, đi theo bò đảo, nháy mắt, phanh một tiếng, cường đại dòng khí hướng về phía nhân thể, chẳng sợ mọi người đã nằm sấp xuống, lộ ra phía sau lưng cũng tại đây cổ khí lưu đánh sâu vào dưới, đau đớn không thôi, chỉ chốc lát sau công phu, mọi người quần áo xuất hiện vỡ vụn, trên người càng là có không ít thật nhỏ miệng vết thương, vết máu. Nếu là thân thể trực tiếp thừa nhận này sóng đánh sâu vào, nhất định sẽ chịu không nổi, mà bị sinh sôi xé rách. Mục triều từ, muốn chính là cái này hiệu quả, xem ngươi còn bất tử. Mục triều từ một đôi lạnh lùng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phượng loan xem, chờ tiêu phượng loan kia tươi mới sinh mệnh bị xé thành mảnh nhỏ một màn. Liền ở mục triều từ chết nhìn chằm chằm tiêu phượng loan, liêu chuẩn diêm đế ở ngay lúc này cũng hộ không được tiêu phượng loan thời điểm. Tiêu phượng loan bụng nhỏ đột nhiên lòe ra một đạo màu tím đen quang mang, kia nói màu, tím đen quang mang trực tiếp hình thành một đạo cái chắn, trực tiếp chắn tiêu phượng loan trước mặt, cái chắn xuất hiện, khiến cho một chiều từ công kích bị chắn rớt một bộ phận. Diêm đế trực tiếp lợi dụng cái này không đương, một cái xoay người, chẳng những đem tiêu phượng loan gắt gao hộ ở chính mình trong lòng ngực, càng là dùng chính mình phần lưng đem này dư thương tổn đều thế tiêu phượng loan, cấp chắn rớt. Như thế nào sẽ, đối với đột nhiên xuất hiện kia nói màu tím, đen cái chắn, mục chiều từ xem đến trực tiếp ngẩn người, mà Diêm Đế thả rằng hy sinh chính mình, cũng muốn hoàn toàn bảo vệ tiêu phượng loan động tác, lại là đâm vào mục chiều từ một đôi mắt lạnh, như nước đôi mắt tức khắc như ma nhãn, bảo vệ tiểu phượng hoàng, không chờ mục chiều từ làm ra phản ứng, đánh sâu vào qua đi, Diêm Đế trực tiếp đem tiểu phượng hoàng giao cho thiên địa huyền hoàng chính mình một cái lắc mình đi vào mục triều từ trước mặt công kích mục triều từ ngươi mục triều từ không có dự đoán được diêm đế đem tiêu phượng loan giao cho thiên địa huyền hoàng lúc sau liền hướng tới chính mình công lại đây diêm đế nguyên bản thực lực ở mục triều từ phía trên liền tính bị thương mục triều từ nhiều lắm là cùng diêm đế đánh cái ngang tay vừa rồi diêm đế muốn che chở tiêu phượng loan khó tránh khỏi bó tay bó chân vô pháp dùng ra toàn lực Chính là hiện tại không giống nhau, đem Tiêu Phượng Loan giao cho Mục Triều Tử lúc sau, Diêm Đế có thể toàn tâm toàn ý mà đối phó Mục Triều Tử, cùng Diêm Đế đánh với, Mục Triều Tử cũng tuyệt đối phân không ra tâm lại đi tập kích Tiêu Phượng Loan, đối mặt Diêm Đế toàn lực công kích, Mục Triều Tử trong lòng hoảng hốt, tự nhiên trở nên luống cuống tay chân lên, Diêm Đế đối địch kinh nghiệm hơn xa với Mục Triều Tử, Diêm Đế một chút khởi tàn nhận tay tới đó là hai người linh lực thực lực chính là ngang hàng. mục triều tử cũng căn bản là không phải diêm đế đối thủ. bất quá một lát mấy cái giao thủ, mục triều tử liền trực tiếp rơi xuống hạ phong. diêm đế nhất chiêu mãnh rồng ngẩng đầu, như ngân long giống nhau khí xoáy tụ đột nhiên hướng tới mục triều tử, ngược vị trí gào thét mà đi. phúc mục triều tử tâm huyết một loạn, phun ra một búng máu lúc sau, sắc mặt tái nhợt ba phần, ngươi vì nữ nhân này, thế nhưng thật sự đả thương ta. Minh Vương vì một cái cấp thấp hạ giới nữ, đã thương nàng, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, Mục Triều Từ không thể tin được mà nhìn Diêm Đế, nếu là ngươi tiếp theo còn dám thương Tiểu Phượng Hoàng mảy may, đánh Tiểu Phượng Hoàng chủ ý, liền không ngừng là bị thương đơn giản như vậy, Diêm Đế ánh mắt bất biến, lạnh lẽo như xương mà nhìn Mục Triều Từ, niệm ngươi đã từng thay ta chắn quá lôi kiếp, lần này chỉ là Tiểu Trừng Đại Giới, nếu là lại có tiếp theo. Tuyệt không nhẹ tha, Minh Phủ Minh Vương có thể thay đổi người làm, như vậy Thánh Nữ càng có thể quyết định. Minh Phủ Thánh Nữ là ai, vốn nên là Minh Vương công tác, chỉ tiếc, Diêm Đế căn bản là không thèm để ý này đó, liền giao cho Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người đi xử lý. Lúc ấy Minh Phủ bên trong, liền số mục triều từ xuất sắc nhất, cho nên Thiên Địa Huyền Hoàng lấy Diêm Đế danh nghĩa, lập mục triều từ vì Thánh Nữ, cũng là từ lúc ấy, mục triều từ nhận định chính mình đối diêm đế tới nói nhất định là không giống người thường mặc kệ diêm đế thưởng thức nàng là cái gì chỉ cần nàng ở diêm đế trong mắt có trội hơn nữ nhân khác yêu thế này liền đủ rồi trên thực tế đều không phải là như thế ai làm thánh nữ diêm đế cũng không để ý chỉ cần không cho hắn thêm phiền toái liền hảo chính là mục tiêu từ hiện tại chẳng những cho hắn thêm phiền toái lại còn có chọc không nên dây vào người Tuyệt không nhẹ tha, mục triều tử đứng lên, yên lặng lau khóe miệng vết máu, nàng tuyệt không cho phép chính mình ở tiêu phượng loan trước mặt lộ ra đình điểm, chật vật cùng luống cuống, như vậy xin hỏi, ta vĩ đại minh vương đại nhân, ngươi còn tưởng đối ta thế nào, bị đả thương mục triều tử bị một cổ như vực sâu thống khổ sở vây quanh, thân thể đã chịu thương tổn, xa xa không kịp trong lòng đau xót, minh vương làm cho tiêu phượng loan mặt, chẳng những đả thương nàng, còn như vậy làm nàng mặt mũi nàng nhưng thật ra tò mò minh vương còn có thể như thế nào đối phó nàng ta có thể không phải minh vương ngươi cũng có thể không phải thánh nữ đối với mục triều từ dựa vào cùng tự hào diêm đế trong lòng rất rõ ràng minh phủ minh vương vị trí hắn chưa chắc để ý hắn có thể không cần minh vương vị trí thậm chí có thể trực tiếp hủy hoại minh phủ làm kia mấy cái lão xương cốt bạch tính kế một hồi đồng dạng Mục triều từ minh phủ Thánh nữ vị trí, chưa chẳng an vị đến như vậy ổn, cái gọi là Thánh nữ, bất quá chính là hắn một câu mà thôi, nghe hiểu Diêm đế ngụ ý lúc sau, mục triều từ sắc mặt lại, trắng bạch, minh vương hộ nữ nhân kia thế nhưng hộ đến như thế nông nỗi, vì như vậy một nữ nhân, chẳng những đã thương nàng, lại còn có muốn triệt nàng Thánh nữ thân phận, minh vương đối nữ nhân này, tuyệt đối không ngừng là nhất thời hứng khởi đơn giản như vậy, như vậy nhận chi. Càng kêu mục triều từ đau đớn muốn chết, muốn triệt ta thành nữ thân phận, ngươi cũng đến hồi đến đi, giúp hồi ngươi minh vương mới được, trừ phi ngươi hiện tại liền giết ta, nếu không, sự tình hôm nay, ta là tuyệt đối không có khả năng liền như vậy tính. Mục triều từ cười lạnh một chút, lúc này minh vương tồn tại trên danh nghĩa, minh phủ hết thảy cũng không phải là từ minh vương định đoạt, vì thế, chẳng sợ nàng đã không còn được đến minh vương nhận đồng. Nàng như cũ là minh phủ thánh nữ, ngược lại, hiện tại tình huống không rõ minh vương chỉ có thể lưu tại hạ giới, hắn liền không khả năng lại là minh phủ minh vương, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng địa vị có thể so minh. Vương càng cao, nếu không phải phía trước đối minh vương si tâm một mảnh, nàng có rất nhiều cơ hội làm thánh nữ, vị trí này trở nên càng thêm có quyền lực cùng thực lực, nếu minh vương vô tình, đừng trách nàng vô nghĩa. Minh vương vì một cái hạ giới nữ tử, như thế đánh nàng mặt, như vậy liền đừng trách nàng trở lại thượng giới minh phủ lúc sau, đem minh phủ hết thảy chộp trong tay, làm minh vương không thể hồi minh phủ đường sống, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ làm minh, vương quy tới cầu nàng, thế nào, ngươi sát là không giết, Mục chiều tử liền như vậy cùng diêm đế đối diện, lộ ra một chút tuyệt không nhượng bộ hương vị, ngươi đi đi, diêm đế nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt. Mục triều tử nói càng là không có khiến cho riêng đế cảm xúc một tia khởi phù, càng không có một chút để ý biểu hiện. Vì cái gì không giết ta, tuy rằng thực lực của ngươi không bằng từ trước, nhưng hợp thiên địa huyền hoàng bốn người chi lực, muốn giết ta, cũng không khó. Không phải sao, chỉ cần ta tồn tại, ta liền tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá, làm nàng tồn tại, làm nàng cùng ngươi sung sướng, mục triều tử ánh mắt một lệ. Vươn ra ngón tay trực tiếp chỉ hướng về phía tiêu phượng loan, liền tính là làm trò diêm đế mặt, mục chiều tử cũng tàn nhẫn tỏ vẻ, chỉ cần nàng tồn tại một ngày, nàng tất sẽ tưởng, dùng hết hết thảy biện pháp, lấy tiêu phượng loan tánh mạng, chính là, làm gì không giết nàng, nàng chính là muốn tiểu nha đầu tánh mạng, đừng nói cho ta, ngươi còn luyến tiếc nàng, muốn thật như vậy, ngươi dứt khoát cùng nàng cùng nhau được, đừng lại chọc ta ra tiểu nha đầu. Nhìn đến diêm đế không chịu đối mục chiều từ động thủ cốt lão tức giận đến mặt đều đen, cái này xấu nữ nhân là thật sự muốn tiểu nha đầu mạnh, cùng tiểu nha đầu không chết không ngừng, làm nữ nhân này tồn tại một ngày, tiểu nha đầu nguy hiểm liền sẽ không có chút nào giảm bớt, không thừa dịp cơ hội này diệt trừ nữ nhân này, còn giữ ăn, tết sao, thánh nữ, ngươi đi đi, nhìn đến mục chiều từ dừng lại công kích, chỉ là ngoài miệng phóng tàn nhẫn. Thiến sắc mặt đổi đổi, chỉ làm mục chiều tử chạy nhanh đi, hiện tại Minh Vương thật là không thể giết thánh nữ, ha ha ha ha vừa mới bắt đầu mục chiều tử còn không rõ, Diêm Đế rõ ràng vì tiêu phượng loan đối chính mình ra tay tàn nhẫn, bị đả thương trong nháy mắt, nàng là thật sự cảm giác được, Diêm Đế là muốn nàng tánh mạng, chỉ là ở thời khắc mấu chốt thu lực, Diêm Đế vì tiêu phượng loan đều phải hủy bỏ chính mình thánh nữ thân phận. Chẳng lẽ còn sẽ làm cho tiêu phượng loan mặt, lộ ra đối nàng luyến tiếc, lưu nàng một mạng sao, không có khả năng, bị Diêm đề đánh một trưởng lúc sau, mục chiều từ đã vô pháp lại tiếp tục bảo trì cái loại này, lừa mình dối người ý tưởng, cho nên nàng biết, Diêm đề tuyệt đối không có khả năng là bởi vì luyến tiếc nàng, hoặc là niệm cập cũ tình phân, cho nên mới đối nàng thủ hạ lưu tình, lại nhìn bầu, trời mà huyền hoang vẻ mặt khó xử bộ dáng. Mục Triều từ đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái khả năng, đúng là cái này khả năng làm Mục Triều từ cười đến nước mắt đều chảy xuống tới, ngươi là tưởng còn lúc trước ta cứu ngươi ân tình, Minh Vương đây là chuẩn bị hôm nay bỏ qua cho nàng một mạng, lấy còn lúc trước ân cứu mạng, sau đó cùng nàng hoàn toàn phân rõ giới tuyến, tái vô quan hệ. Tưởng bở, Minh Vương, xem ra chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, kỳ thật Ngươi cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý, ta liền biết, ngươi đối ta sẽ không tuyệt nhiên vô tình, ngươi trong lòng là có ta, nếu ngươi luyến tiếc giết ta, ta đây tự nhiên sẽ lưu trữ chính mình tánh mạng, chỉ vì ngươi luyến tiếc, mục chiều từ đem khóe mắt nước mắt lạnh lùng mà lau đi, ánh mắt một nhu, tựa phía trước như vậy đa tình quyến luyến mà nhìn riêng đế, lưu luyến triền miên, si miên không thôi, ngươi ý tứ ta minh bạch, hảo, hôm nay ta sẽ rời đi, tuyệt không? Kêu ngươi khó xử, ta sẽ chờ ngươi trở về, một ngày nào đó, chúng ta nhất định còn sẽ gặp mặt, nói xong, mục chiều từ ánh mắt chuyển lãnh, sự tình hôm nay, nàng tuyệt không sẽ như vậy bỏ qua, chẳng sợ hôm nay Minh Vương liền như vậy buông tha nàng, không có sát nàng, cũng mơ tưởng trả hết ngày đó nàng đã cứu hắn tình phân, là Minh Vương không giết nàng, mà không phải nàng xin tha, không muốn chết. Cho nên, đời này, Minh Vương cũng tưởng có thể cùng nàng hoàn toàn phân rõ giới. Tuyến, nàng muốn Minh Vương cả đời đều thiếu nàng, chiếu thượng giới quy củ, đời này, Minh Vương cũng đừng nghĩ hoàn toàn ném ra nàng. Thánh nữ, nghe được Mục Triều Từ rời đi phía trước, còn nói như vậy một đống giống thật mà là giả, gọi người hiểu lầm nói, thiên địa huyền hoàng bốn người đều là sắc mặt đại biến, vội vàng mà nhìn Mục Triều Từ, hy vọng Mục Triều Từ có thể giải thích rõ ràng. Cái gì kêu Minh Vương không giết nàng, là bởi vì luyến tiếc nàng, niệm cùng thánh nữ, chi gian cụ tình, quả thực toàn đạc mã mà đánh giắm. Minh Vương trước kia tu luyện chính là vô tình nói, tuyệt tình tuyệt tâm, cùng người không hề một tia giảng buộc, liền tính là thánh nữ trợ Minh Vương vượt qua lối kiếp. Minh Vương cũng chưa từng đem việc này để ở trong lòng, nhưng hiện tại không giống nhau, Minh Vương thích thượng tiêu cô nương, trong lòng có cái tiêu cô nương. Như vậy vô tình nói, minh vương tất nhiên là vô pháp đi đến đế, bởi vậy, thánh nữ đã từng đối minh, vương độ kiếp tri ân, minh vương cần thiết còn, nếu như bằng không, minh vương tu vi chẳng những không có khả năng khôi phục đến từ trước, thậm chí vô cùng có khả năng toàn bộ biến mất, trở thành một cái phế nhân, mặc kệ tại hạ giới vẫn là ở thượng giới, minh vương một khi mất đi sở hữu tu vi, đừng nói là bảo hộ tiêu cô nương. Minh Vương liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, Minh Vương tu vi tình huống, không đơn thuần chỉ là bọn họ bốn người biết, Thánh Nữ rõ ràng cũng rất rõ ràng, Thánh Nữ biết rõ, Minh Vương phóng nảng rời đi, cũng không phải bởi vì luyến tiếc, mà là không thể không phóng, càng muốn rời đi phía trước nói như vậy một phen lời nói, vạn nhất tiêu cô nương thật sự bởi vậy hiểu lầm Minh Vương, từ nay về sau không để ý tới Minh Vương, kia nhưng làm sao bây giờ? Không để ý đến thiên địa huyền hoàng, xác định minh vương là, tuyệt đối không có khả năng ở sau lưng ra tay đánh lén chính mình, mục chiều tự nhìn diêm đế liếc mắt một, cái, không chút nào lưu luyến mà rời đi, nàng rời đi là lúc ánh mắt, chỉ có nàng cùng diêm đế rõ ràng, rốt cuộc là có ý tứ gì, tiêu cô nương, ngươi đừng hiểu lầm, mục chiều tự ở cô y ném xuống những cái đó, dễ dàng làm người hiểu lầm nói sau liền đi rồi gấp đến độ huyền cào phá ra đầu, nghĩ muốn như thế nào thế Diêm đế giải thích, không cần, nhìn nhìn phía chính mình Diêm đế, tiêu phượng loan vẻ mặt dung túng, không thấy chút nào khó chịu, rất là đạm nhiên mà nói một câu, không cần, kỳ thật, sơ nghe mục chiều từ những lời này đó thời điểm, tiêu phượng loan trong lòng thật là có chút không thoải mái, cũng thiếu chút nữa hiểu lầm, nhưng đường tiêu phượng loan phát hiện điểm này lúc sau, trong lòng buồn bực liền lại gia tăng không ít, Mục triều tự ám chỉ chính mình cùng diêm Soái ca quan hệ không cạn, diêm Soái ca luyến tiếc chính mình sự, quan nàng chuyện gì, nàng vì cái gì lại dựa vào cái gì trong lòng không thoải mái, có buồn bực cảm giác, như thế nào có thể không cần đâu, tiêu phượng loan càng bình tĩnh, huyền liền càng là thế diêm đế cảm thấy hoảng hốt, rất sợ tiêu phượng loan thật sự bởi vậy liền tin mục triều tự nói, nàng lời nói, ta không tin, nhìn về phía hoàng thượng không vội thái giám cấp huyền. Tiêu Phượng loan khóe miệng vừa kéo, cho nên không cần giải thích. Nếu là Diêm Soái Ca thật sự luyến tiếc cái kia thành nữ, luyến cập hai người cũ tình phân nói, từ ngay từ đầu, Diêm Soái Ca liền không. Khả năng đối cái kia thành nữ động thủ, Diêm Soái Ca đối cái kia thành nữ khởi quá sát khí, không lừa được người, nàng cảm giác được. Quan trọng nhất chính là, từ Diêm Soái Ca thái độ, nàng nhìn ra được tới Diêm soái ca đối cái này thành nữ là thật sự không có gì ý tứ, càng vô tình yêu nam nữ, Diêm đế nhìn thấy mục triều tử lúc sau, không có nửa điểm ái muội không rõ biểu tình cùng hành động, liền điểm này, đã cũng đủ làm tiêu phượng loan tin tưởng Diêm đế cùng mục triều tử. Chi gian, chỉ là mục triều tử đối Diêm đế một bên tình nguyện, Diêm đế kỳ thật cũng không có cái kia ý tứ, nhưng kia thì thế nào, thật muốn giải thích, cũng không cần đối nàng giải thích. Hồng chi, diêm Soái ca cũng chưa vội vã cùng nàng giải thích, huyền cấp cái gì, trong khoảng thời gian ngắn buồn bực đến tiêu phượng loan, cũng không biết chính mình ở khí cái gì, sau đó bản một khuôn mặt, mang theo cốt lão đứng ở một bên đi, cốt lão, vừa rồi mục chiều từ công kích ta thời, điểm tiêu phượng loan tay phúc ở chính mình trên bụng nhỏ, kinh nghi chưa định mà nói một câu, ân, là cái dạng này, ta cũng thấy được, cốt lão vẻ mặt ngưng sắc gật đầu. Nguyên bản cho rằng phía trước cái kia quái đồ vật tiến vào tiểu nha đầu trong thân thể, sẽ xúc phạm tới tiểu nha đầu, không nghĩ tới chính là, vừa rồi thời khắc mấu chốt, thế nhưng là chui vào tiểu nha hoàn trong bụng quái đồ vật, bảo tiểu nha đầu một mạng, bảo tiểu nha đầu một mạng kia nói cái chắn, liền hướng cái kia cổ quái, khó coi nhan sắc, không hề nghi ngờ khẳng định là, tiểu nha đầu phía trước đụng phải cái kia sâu không kéo kỳ quái vật phóng ra ra tới. Minh vương, thánh nữ vừa rồi lời nói, không thể không phòng, thiên phun ra một ngụm chọc khí, tiêu cô nương không có hiểu lầm, đó là không còn gì tốt hơn, chính là, vì cái gì tiêu cô nương rõ ràng nói nàng không có hiểu lầm, hắn trong lòng ngược lại bởi vậy càng cảm bất an đâu, không có việc gì, diêm đế không, sao cả mà nói một câu, ta nói rồi, ta có thể không phải Minh vương, lúc trước vị trí này cũng không phải hắn muốn ngồi. Thậm chí, không biết khi nào khởi, hắn liền thành minh vương, vẫn luôn đi theo hắn bên người thiên địa huyền hoàng tắc thành tứ đại hộ Pháp. Nguyên bản minh phủ đều không phải là là một cái có tổ chức môn phái, càng như là tư tán, các tu các nói đồng đạo người trong mà, diêm đê cũng là một trong số đó, đại gia đều là nhân hành sự làm tương phong, bị thượng, giới nào đó người quan lấy minh phái, dần già. Minh phái chuyển vì Minh Phủ, mà làm trong đó thực lực cường đại nhất Diêm Đế, trực tiếp bị đề cử vì Minh Vương. Minh Phủ Chi Vương đối với năm đó Diêm Đế tới nói, tuyệt đối là danh xưng với thật, người khác để ý, tưởng tranh muốn cướp tưởng đoạt. Diêm Đế liền chưa chắc có thể để mắt, nguyện ý tham dự trong đó, chứ bỏ phản bội người của hắn tất yếu thu thập ở ngoài. Minh Vương Chi Vị, ai ai muốn ai muốn, cùng hắn không quan hệ. Nhưng ở phía trước, hắn thật là nên rửa sạch một chút môn hộ, tính, má ngăn trở thiên nói, Minh Vương tính tình, bọn họ bốn cái sớm nhất bồi ở Minh Vương người bên cạnh, nhất rõ ràng, Minh Vương có từng để ý quá này đó, Minh Phủ hắn không để ý quá, Minh Vương vị trí, hắn càng không có để ý quá, Minh Vương vị trí này tuy rằng là chủ tự ở ngồi, nhưng kỳ thật Minh Phủ hết thảy, đều là thu bọn họ tứ đại hộ pháp xử lý. Nguyên bản, ở như vậy tình huống dưới, dễ dàng nhất phạm, thượng tác loạn, quyền dục hôn tâm người nên là thiên địa huyền hoàng bốn vị mới là, nhưng bốn người này là thật sự tin phục minh vương, này trung tâm đến chết bất biến, ngược lại là kia mấy cái trưởng lão, lâm lão lâm lão, xương cốt ngứa, không làm ẩm ý điểm sự tình liền cả người không thoải mái, hiện tại nhìn đến diêm đế không chút nào để ý minh vương chi vị biểu hiện, trên mặt đất xem ra, đúng là bình thường mục chiều từ lấy này uy hiếp Diêm Đế, càng là không sáng suốt, cử chỉ, nghĩ đến thánh nữ người được chọn hoàn toàn là bọn họ bốn người quyết định, cùng Diêm Đế một chút quan hệ đều không có, thiên địa huyền hoàng bốn người cũng có chút tự trách. Chủ tử sơ vì Minh Vương là lúc, Minh Phủ trong vòng nữ nhân nhìn thấy chủ tử, mỗi người liền cùng kẻ điên dường như, hận không thể toàn hướng Minh Vương trên người, lột Minh Vương quần áo ác đảo Minh Vương, trở thành Minh Vương phu nhân. Lúc ấy, chỉ có mục triều từ tỉnh táo nhất, thậm chí không, có nhiều xem minh vương, cùng minh vương vẫn duy trì khoảng cách, tiến thối có độ. Nếu là sớm biết rằng mục triều từ sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, bọn họ là trăm triệu không có khả năng tuyển mục triều từ vì thánh nữ, mục triều từ tu vi sở dĩ có thể ngày một gió tinh tiến, nói đến vẫn là thiên địa hoàng huyền bốn người công lao, làm minh phủ thánh nữ, mục triều từ có thể hưởng thụ đến đãi ngộ tự nhiên là chỉ này với diêm đế cái này minh vương dưới mục triều tử có tâm cùng diêm đế sóng vai biết được diêm đế thực lực không giống bình thường nàng chưa bao giờ trông cậy vào hướng diêm đế giống nhau lợi hại nhưng ít ra cũng đừng kém diêm đế quá nhiều hưởng thụ tốt nhất tài nguyên hơn nữa này bức thiết lại khát vọng tâm tình mục triều tử cái này minh phủ thánh nữ thật sự là càng làm càng xuất sắc thẳng đến sở hữu minh phủ trên dưới người đều nhận đồng nàng thánh nữ thân phận. Tiểu thất ngươi không sao chứ, từ trên mặt đất bò dậy, chụp đều không kịp chụp một chút Tiêu Phượng Minh chạy đến Tiêu Phượng Loan bên người, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phượng Loan, vừa rồi nháy mắt bạo khoảnh khắc, Tiêu Phượng Minh bị bách vị sinh cấp phát gục, hoàn toàn không rảnh lo Tiêu Phượng Loan tình huống, còn hảo còn hảo, họ riêng cuối cùng là không làm ngươi bị thương, nhìn đến Tiêu Phượng Loan từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu một đinh điểm miệng vết thương đều không có thêm. Kỳ thật nàng là nhóm người này người bên, trong, quần áo nhất hoàn chỉnh một cái, tiêu phượng Minh có như vậy một lát sau, đối diêm đế tỏ vẻ rất vừa lòng, cùng tiêu phượng loan quần áo hoàn chỉnh so sánh với, bách vị sinh đám người tình huống đơn giản có thể dùng quần áo tả tơi này, bốn chữ tới hình dung, nguyên bản điệu thấp xa hoa ăn mặc, lúc này đều đã trở thành một cái một cái, này một cái động, kia một khôi phá, cùng xin cơm đứng cùng nơi cũng chưa gì khác nhau, đứng lại muốn đi chỗ nào cùng đứng lên bách vị xin nhìn đến lâm hiếu uyên không dên một tiếng dục mang theo mọi người rời đi huyền mặc mật cảnh sắc mặt biến đổi lớn tiếng quát mắng một câu hắn còn không có quên phía trước cái này nhị hoàng tử chính là mang theo người đuổi giết chuyện của hắn lâm hiếu uyên nghiến răng thầm hận liền như vậy rời đi mục triều từ phía trước xem mục triều từ hùng hổ lâm hiếu uyên cho rằng mục triều từ hẳn là có thể định nổi diêm để đám người Đúng là như thế, hai bên người đánh, vào cùng nhau thời điểm, Lâm Hiếu Uyên sợ dĩ không có dẫn người rời đi, ngược lại là lưu lại xem diễn giống nhau, chính là đang đợi mục chiều từ đem diêm đế thu thập, hắn hảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem tiêu phượng loan đám người ở huyền mặc mật, cảnh này nội lấy được bảo bối chiếm cho riêng mình, Lâm Hiếu Uyên đoán được, chỉ sợ tiêu phượng loan đám người ở huyền mặc mật cảnh trong vòng. Cũng là thu hoạch pha phong, hắn vừa lúc có thể chiếm cái tiện nghi, nhưng Lâm, Hiếu Uyên trăm triệu không nghĩ tới chính là, mục chiều từ nữ nhân kia sẽ chỉ ở hắn trước mặt tàn nhẫn, còn không phải bị diêm đế thu thập đến dễ bảo, cuối cùng chỉ có thể dùng điểm tiểu mưu tiểu kế cấp tiêu phượng loan, cùng diêm đế thêm điểm tiểu hiểu lầm, sau đó liền kẹp chặt cái đuôi chạy. Tự biết không địch lại Lâm Hiếu Uyên không dám ham chiến, ở mục chiều từ tỏ vẻ phải đi nháy mắt cũng đã muốn mang người đi rồi, chỉ tiếc hắn còn chưa đi ra vài bước, cũng đã bị bách vị, sinh cấp phát hiện, muốn chạy, nghĩ đến mục chiều từ sẽ đến Huyền Mặc mật cảnh tiệt Tiêu Phượng Loan, nhất định là Lâm Hiếu Uyên làm chuyện tốt, thiên địa Huyền Hoàng tự nhiên là đem ngện ở trong lòng khí, toàn rơi tại Lâm Hiếu Uyên đám người trên người, các ngươi muốn làm gì, chính mình này phương một đám người, chỉ là bị bốn người vây quanh, đối mặt tình huống như vậy. Lâm Hiếu Uyên trên mặt cũng chưa lộ ra chút nào đại ý, huyền ngẩn người, nhìn về phía thiên, đem người ngăn lại tới lúc sau, bọn họ muốn làm gì, thiên chiều chiều khóe miệng, không nói gì, lại là đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiêu phượng loan, cũng hảo, coi như chúng ta chiếm một cái tiện nghi đi, tiêu phượng loan khóe miệng bắt một mặt cười, Lâm Hiếu Uyên đánh bản tính như vậy vang, nàng không mượn tới dùng dùng một chút, liền thật xin lỗi Lâm Hiếu Uyên. Nhị hoàng tử, chỉ sợ lần này huyền mặc mật cảnh hành trình, các ngươi muốn tay không mà trở về, ngươi, mơ tưởng, nghe minh bạch tiêu phượng loan tính toán, lâm hiếu uyên phản ứng đầu tiên chính là gắt gao che lại chính mình giới tử, sau đó mắt mang dữ tợn mà nhìn tiêu phượng loan, ngươi nếu dám đụng đến ta một cây tóc, đó là cùng toàn bộ lân đẳng quốc là địch, ly tiêu ra, ngươi cái gì đều không phải, chẳng lẽ... Ngươi tưởng lấy sức của một người, tới ứng đối toàn bộ lân đẳng quốc đuổi giết sao, không thử xem, như thế nào biết liền nhất định không được đâu, cùng toàn bộ lân đảng quốc đối thượng, chẳng lẽ phía trước Lâm Hiếu Uyên hạ truy nã nàng hoàng bả, liền không xem như nàng cùng toàn bộ lân đẳng quốc khiêm thượng sao, chỉ bằng nàng tiến vào quá huyền mặc mật cảnh, Lâm Hiếu Uyên là nhất định sẽ không bỏ qua nàng, một khi làm Lâm Hiếu Uyên tồn tại ra huyền mặc mật cảnh. Nếu không một canh giờ, không riêng gì lân đẳng quốc, ngay cả mặt khác tam thần quốc cũng nhất định sẽ biết nàng tiến vào huyền mặc mật cảnh, thu hoạch pha phong tin tức. Làm Lâm Hiếu Uyên tồn tại, nàng muốn đối mặt liền không riêng chỉ là lân đẳng quốc, mà là toàn bộ tứ thần quốc. Tiêu Phượng Loan nhìn thấu hết thảy ánh mắt kêu Lâm Hiếu Uyên, nhịn không được sợ hãi lui về phía sau một bước. Đích xác, chẳng sợ Tiêu Phượng Loan phóng Lâm Hiếu Uyên rời đi, Lâm Hiếu Uyên chẳng những sẽ không cảm ơn lại còn có sẽ đem tiêu phượng loan tiến vào quá huyền mặc mật cảnh tin tức thả ra đi ở tứ thần quốc đuổi giết dưới tiêu phượng loan sẽ đối mặt vô cùng vô tận phiền toái liền tính hắn vô pháp đem đồ vật từ tiêu phượng loan trong tay cướp về tiêu phượng loan cũng mơ tưởng mượn ở huyền mặc mật cảnh nội lấy được đồ vật tiêu giao sung sướng thề hắn chế tạo phiền toái tiêu phượng loan cường tác đại biểu cho bách vị sinh cường bách vị sinh cường là đại biểu cho bách gia cường vì ngăn cản cái này liên khóa phản ứng. Lâm Hiếu Uyên cái thứ nhất hủy chính là tiêu phượng loan. Tiêu phượng loan có thể là nguyên bản bị dược. Vật sợ ăn mòn bách vị sinh từ tu linh phế thể biến thành tu linh thể. Vạn nhất tiêu phượng loan lại đối bách vị sinh dùng chút cái gì hảo dược, bách vị sinh thành tựu lại không thể đánh giá. Lâm Hiếu Uyên lo lắng nhất vẫn là. Tiêu phượng loan trên tay dược, một khi toàn cho bách vị sinh, bách vị sinh liền có thể đem bách gia sở hữu tu linh, phế thể cải tạo thành tu linh thể, bách gia một khi xuất hiện loại tình huống này, bách gia đối lân đẳng quốc uy hiếp chính là lấy gấp, 10 lần, gấp trăm lần tốc độ khuếch đại, làm lân đẳng quốc tương lai quốc quân, lầm hiếu uyên như thế nào cho phép loại chuyện này phát sinh, mà bách gia có thể biến cường sở hữu căn kết đều ra ở tiêu phượng loan trên người trừ bỏ tiêu phượng loan thành lâm hiếu uyên hàng đầu bất luận cái gì công kích đối mặt tiêu phượng loan từng bước ép sát lâm hiếu uyên ra mặt tử căng thẳng làm sở hữu tử si đối tiêu phượng loan phát động công kích mà hắn liền có thể thừa dịp cái này không đương mang theo giới tử bên trong sở hữu đồ vật chạy trốn chỉ cần thoát đi huyền mặc mật cảnh tiêu phượng loan liền không thể lại vô pháp vô thiên huyền mặc mật cảnh giống như là một cái vây thú chi lung mục triều tử ở thời điểm Lâm Hiếu Uyên đem nó trở thành là tiêu phượng loan đám người nhà giam. Hiện tại mục chiếu tử không còn nữa, Huyền Mặc mật cảnh phản thành Lâm Hiếu Uyên tử lao, chỉ có rời đi tử lao hắn mới có thể chạy ra thăng thiên. Buồn cười, nhìn đến Lâm Hiếu Uyên những cái đó tử sĩ cũng dám che ở chính mình trước mặt. Thiên địa huyền hoàng sắc mặt lạnh lùng, hóa thân vì quang, lấy lôi đình chi thế đảo mắt liền đem Lâm Hiếu Uyên này đó tử sĩ tánh mạng thu hoạch ở trong tay bọn họ vô pháp cùng thánh nữ đối địch còn chưa tính nếu là liền hạ giới này đó tử giai đỉnh đều đến không được người đều thu thập không được kia thật là phải bị thượng giới người cười đến dụng răng trên thực tế liền lâm hiếu uyên những người đó căn bản không cần thiên địa huyền hoàng bốn người ra người chỉ cần ra trong đó một người liền đủ rồi chỉ là vì tiết kiệm thời gian thiên địa huyền hoàng 4 người đều không có lười biếng thiên địa huyền hoàng vốn là có được lấy một chán trăm thực lực Bốn người đồng thời ra tay, thực lực đương nhiên là đem Lâm Hiếu Uyên nghiền áp mà gắt gao, Lâm Hiếu Uyên thậm chí còn không có tới kịp chạy đi một bước, thiên địa huyền hoàng trên tay không dính đinh điểm huyết tinh, liền đem Lâm Hiếu Uyên mang theo trên người tử sĩ mà sát sạch sẽ, muốn đi chỗ nào, hoàng đối với Lâm Hiếu Uyên tay để hàn nhận, đem Lâm Hiếu Uyên lộ trực tiếp cấp ngăn cản xuống dưới. Tử sĩ chết đi một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất phát ra bang bang, thanh, thậm chí ở bang bang thanh còn không có hoàn toàn dừng lại thời điểm, Hoàng đã đem chính mình cấp ngăn lại tới, đối mặt cái này tình huống, Lâm Hiếu Uyên trên chán che kín lạnh băng mồ hôi, muốn chạy trốn trốn, không thoát, tưởng lui lại không đường, các ngươi còn không phải là muốn này đó sao, ta có thể cho các ngươi, chính mình người đã bị giết hết, Lâm Hiếu Uyên tiểu tâm lui về phía sau. Cùng thiên địa huyền hoàng vẫn duy trì an toàn khoảng cách, sau đó đem chứa đầy bảo vật giới tử lấy ra tới, đồ vật đều cho các ngươi, ta hiện tại có thể đi rồi đi, nói, Lâm Hiếu Uyên trực tiếp đem kia mấy cái giới tử vứt trên mặt đất, muốn rời đi, tiêu thất, tuyệt đối không thể làm hắn rời, đi, chẳng sợ Lâm Hiếu Uyên đem sở hữu đồ vật đều giao ra đây, bách vị sinh cũng không muốn làm hắn đi, tiêu thất, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thượng hắn đương. Mấy thứ này, nhưng không hảo lấy, chỉ có hắn đã chết, chúng ta mới có thể chân chính nhất lao vĩnh giật, huyền mặc mật cảnh bí mật, chỉ có bọn họ lần này tiến vào mấy người mới biết được, chỉ có giết nhị hoàng tử diệt khẩu, tiêu thất mới không cần lo lắng an toàn vấn đề, một khi phóng nhị hoàng tử rời đi, tiêu thất đem, đối mặt vô cùng vô tận đuổi giết, trong đó tự nhiên cũng bao gồm lân đẳng quốc. Nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không như thế liền cam tâm đem đổ vật giao ra đây, Niệm cập tiêu thất đối hắn bất tử tri ân, bách vị sinh, ngươi có ý tứ gì? Lâm Hiếu Uyên ánh mắt một lệ, tiêu phượng loan còn chưa nói cái gì, bách vị sinh thế nhưng ở ngay lúc này nói ra loại này, giống như phán quốc giống nhau nói, bách vị sinh, ngươi đừng quên chính ngươi thân phận, ngươi chính là lân đẳng quốc, người, mà hắn, còn lại là lân đẳng quốc hoàng tử, tương lai quân vương. Đúng vậy, liền bởi vì ta là lân đẳng quốc người, cho nên quân muốn thần chết, thần liền không thể không chết sao, đánh rắm phía trước ngươi đuổi giết ta, muốn ta mệnh, nhưng không đem ta trở thành lân đẳng quốc ba tánh, ngươi này một bộ lý do thoái thác, ở ta nơi này không thể thực hiện được, bách vị sinh không chút nào lui khiếp, hành thích vua liền hành thích vua, dù sao là nhị hoàng tử trước đối, hắn ra tay, yếu hại hắn tánh mạng, nếu là ở ngay lúc này. Hắn còn không tự bảo vệ mình nói, vậy chờ chết đi, tiêu phượng loan, ngươi muốn đồ vật còn không phải là này đó sao, ta người đã bị ngươi người cấp giết, ta cũng giao đồ vật đều giao cho ngươi, làm người đến có tới có lui, đừng quá quá phận, càng đừng đem sự tình hướng tuyệt làm, này đối tất cả mọi người đều không có gì chỗ tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, huyền mặc mật cảnh sự tình, ta có thể giữ kín như bưng, tuyệt đối, không cho những người khác biết. Đến nỗi sự tình hôm nay, ta trở về lúc sau, cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi so đo, lâm hiếu uyên phun ra một ngụm chọc khí, đại trượng phu co được giãn được, nhẫn hôm nay vượt hạ chi nhục, chỉ vì ngày sau huy hoàng, hôm nay thù, hắn tổng muốn báo, nhưng trước mắt với hắn mà nói, quan trọng nhất không phải báo thù, cũng không phải tử thù này đó vật chết, mà là giữ được chính mình tánh mạng, chính mình bị tiêu phượng loan một đám người cấp. Vây quanh, liền tính là tâm mù mắt manh người, cũng có thể cảm giác được đến tình huống không thích hợp nhi, hiện tại đối với Lâm Hiếu Uyên tới nói, có thể mang theo nhiều ít thứ tốt rời đi huyền mặc mật cảnh, cường đại Lâm thị nhất tổng đã không quan trọng, giữ được chính mình mạng nhỏ, mới là hắn hàng đầu làm sự tình, quả nhiên là thức thời A, tiêu phượng loan làm bách vị sinh cùng tiêu phượng minh đem Lâm Hiếu Uyên, giao ra đây đồ vật đều nhặt về tới, quả nhiên, nhìn đến. Bách vị sinh cùng tiêu phượng minh động tác khi lâm hiếu uyên trong mắt hiện lên một mặt thịt đau không thôi biểu tình trong mắt hiện lên đau thật giống như là có người ở đào lâm hiếu uyên tâm can thịt giống nhau trực tiếp kêu lâm hiếu uyên đau lòng đến sắc mặt trắng bệch môi còn vừa kéo vừa kéo đích xác đồ vật đều tới tay giết người trừ bỏ lãng phí ta sức lực tựa hồ cũng không khác chỗ tốt rồi tiêu phượng loan vẫy vẫy tay cười ha hả mà nói tiểu thất tiêu Thất, trong tay phủng giới tử Tiêu Phượng Minh cùng Bách Vị Sinh vừa nghe Tiêu Phượng Loan, mềm lòng nói, mỗi người gặp đến độ sắc mặt đỏ lên, tuyệt đối không thể buông tha cái này Lâm Hiếu Uyên, Lâm Hiếu Uyên hiện tại chịu đem đồ vật giao ra đây, đó là vì lúc sau có thể lại lấy về đi. Đối mặt Bách Vị Sinh lần nữa làm lơ chính mình cái này nhị hoàng tử, một lòng muốn cho Tiêu Phượng Loan giết chính mình, Lâm Hiếu Uyên khóe mắt chiều chiều, hôm nay trướng, hắn sẽ đều nhớ kỹ. Tiêu phượng loan chạy không được, bách vị sinh càng chạy không được, nữ nhân chính là nữ nhân, chẳng những nhân từ nương tay, càng là tóc giải kiến thức ngắn, chỉ cần hôm nay làm hắn tồn tại rời đi huyền mặc mật cảnh, hắn lấy lâm thị nhất tộc danh nghĩa thể, nhất định phải làm tiêu phượng loan trả giá vô cùng thảm thống đại giới. Tiêu phượng loan, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi hẳn là không phải cái loại này sẽ tư lợi bội ước, sau lưng bắn tên trộm người đi, quân. Tử, chính là không quan hệ nam nữ, ở người khác cướp nói tiêu phượng loan không phải quân tử mà là nữ tử là lục lâm hiếu uyên bồi thêm một câu, nhị hoàng tử thật là, hài hước, quân tử chi ước tự nhiên không quan hệ giới tính, ta nói ra đi nói, đương nhiên cũng sẽ không thay đổi, bởi vì ta sợ béo không phải, đối mặt lâm hiếu uyên phép khích tướng, tiêu phượng loan vui vẻ, vị này nhị hoàng tử thật đúng là một nhân vật, thời điểm mấu chốt chịu cắt thịt, bảo mệnh vì thượng thiên địa huyền hoàng khó xử mà nhìn về phía diêm đế tiêu cô nương muốn thật buông tha vị này nhị hoàng tử chính là hậu hoạn vô cùng a minh vương hẳn là sẽ không làm tiêu cô nương như vậy tùy hứng đi diêm đế cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ lấy cam chịu thái độ làm tiêu phượng loan một người quyết định xử lý lâm hiếu uyên sự tình xem đã hiểu diêm đế thái độ lúc sau thiên địa huyền hoàng vô ngữ Hảo đi tùy hứng không ngừng tiêu cô nương một cái mình Vương càng tùy hứng, thả, tiêu cô nương tùy hứng, căn bản là là minh vương cấp quán, tiểu nha đầu, ngươi tưởng hắc hắc hắc phiêu ở giữa không trung cốt lão hút hút nước miếng, hắc hắc tặc cười, tiêu phượng loan dương mắt cùng cốt lão đối diện, chọn chọn có chứa một tia tại ý lông mày, liền như vậy buông tha lâm hiểu uyên, thật đương nàng là không biết nhân sự, sơ thiệp nhân thế tiểu cô nương sao, lâm hiểu uyên còn tưởng rằng tức có thể tránh được một kiếp, xuẩn, tiêu. Phượng Loan cùng cốt lão một đạo đi ra phía trước, đứng ở Lâm Hiếu Uyên trước mặt, ngươi nếu ngươi nói, ngươi tuyệt đối sẽ không đem huyền mặc mật cảnh sự tình lộ ra đi, cũng sẽ không bán đứng ta tin tức, vậy ngươi để ý phát cái thể sao? Tất cả mọi người không nghi tới, tiêu Phượng Loan đi đến Lâm Hiếu Uyên trước mặt, thế nhưng sẽ đối Lâm Hiếu Uyên nói như vậy một câu, tức khắc, bao gồm khúc bạch cùng bách vị sinh ở bên trong mọi người, trên đỉnh đầu bay qua một đám cả Cạc, la hoàng quạ đen, thề, thế nhưng là thề bách vị sinh hít sâu một hơi, hảo đi, tiêu thất lại lợi hại, nàng cũng là một nữ nhân, trên đời, chỉ có nữ nhân loại này sinh vật mới có thể tin tưởng thể loại chuyện này, thiên địa huyền hoàng bật hơi, nơi này là hạ giới không phải thượng giới, thế loại chuyện này chỉ đối thượng giới người có ước thúc lực, tiêu cô nương thật là thề, ha ha ha, thề hảo, hảo, ta có thể thề. Đồng dạng sừng sốt sừng sốt lâm hiếu uyên nhịn không, được phá lên cười, bởi vì bách ra sự tình, hắn còn tưởng rằng tiêu phượng loan là một cái nhiều lợi hại nữ nhân, ngay cả long giận thiên đều thua ở tay nàng thượng, không nghĩ tới, tiêu phượng loan thật là việc nhỏ bản lĩnh, nhưng thực tế thượng thế nhưng sẽ là như vậy xuẩn một nữ nhân, ngay cả hắn đều biết, nam nhân nói có thể tin, heo mẹ cũng biết leo cây những lời này, tại đây loại thời điểm mấu chốt. Tiêu Phượng Loan chỉ cần hắn thề, liền chịu buông tha hắn, đối mặt cái. Này tình huống, Lâm Hiếu Uyên tỏ vẻ, hôm nay nếu không lửa lửa Tiêu Phượng Loan, hắn liền thực xin lỗi chính mình, thực xin lỗi Tiêu Phượng Loan thiên chân cùng ngu dại. Cũng hảo, hôm nay hắn liền cấp Tiêu Phượng Loan hảo hảo thượng một khóa, làm Tiêu Phượng Loan minh bạch. Trên đời này không đáng giá tiền nhất chính là nam nhân lời thề, ta thề, ở huyền mặc mật cảnh đã phát sinh hết thảy, ta sẽ giữ kín như bưng tuyệt đối sẽ không làm người khác biết, ta càng sẽ không so đo. Ở huyền mặc mật cảnh nội đã phát sinh hết thảy, nếu không, đã kêu ta chàng xuyên bụng lạng, không chết tử tế được. Làm hoàng thất người, thể cũng không phải lâm hiếu uyên thường xuyên sẽ làm sự tình, lại cũng không phải lâm hiếu uyên xa lạ sự. Hắn không tin người khác phát thể, càng sẽ không đem chính mình lời thể đương một việc. Lấy ngô chi linh, cùng như vì khế, như nếu vi chi, bắt gặp trời phạt. Ở Lâm Hiếu Uyên phát xong thể nháy mắt, cốt lão ánh mắt một trận tối tăm, sau, đó xuất hiện một cái mang theo tử khí, bay khói đen hình tròn đồ án, cái kia đồ án xuất hiện lúc sau, trực tiếp theo Lâm Hiếu Uyên nói ra cuối cùng một chữ, thuận thế chui vào trong miệng của hắn, sau đó lạc khế với hắn trong lòng. Lâm Hiếu Uyên không biết chính là, hắn nguyên bản kia viên hồng toàn bộ trong lòng, lúc này như hình xăm giống nhau, văn một cái màu đen đồ án. Cái này đồ án đem hắn trái tim hoàn toàn bao ở, thấu tiến này cơ, cùng chi hợp hai làm một, đem nó ăn. Ở cốt lão cùng Lâm Hiếu Uyên kết hạ văn tự bán đứt lúc sau, tiêu phượng loan trực tiếp ném cho Lâm Hiếu Uyên một viên thuốc viên, yên tâm, chỉ cần ngươi không vi phạm ngươi lời thề, nó cũng chỉ là một viên bình thường thuốc viên, đối với ngươi sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, càng không cần cái gì đúng giờ dùng bên rượu vật, chỉ là... Ngươi muốn vi phạm ngươi vừa rồi phát ra thề, kia đã có thể khó mà nói, cốt lão trừ bỏ sẽ thổi quỷ khí ở ngoài, kết quỷ khế bản lĩnh khá. Vậy là thập phần lợi hại, nam nhân không đáng một đồng, dám chó không kêu lời thề tới rồi tiêu phượng loan trong tay, liền sẽ một đám biến thành muốn bọn họ tánh mạng khẩn cô chú. Nếu ai dám ở tiêu phượng loan trước mặt loạn phát thế, sau đó lại không tuân thủ nói, vậy sẽ giống cốt lão phía trước khí giống nhau, hắc hắc hắc. Cuối cùng là có điểm tác dụng, nhìn ra môn đạo Diêm Đế gật gật đầu, cảm thấy cốt lão đi theo tiêu phượng loan bên người, cuối cùng không phải bạch bạch, lãng phí tiêu phượng loan bên người vị trí cùng không gian. Nhưng cho dù là như thế này, Diêm Đế xem cốt lão như cũ không vừa mắt, Diêm Xoái ca như vậy tin tưởng ta, ta như thế nào không biết xấu hổ đầu não phát hôn, làm ngươi thất vọng đâu, nhìn về phía từ đầu tới đuôi đều không có ngăn cản, hoài nghi quá chính mình Diêm Đế. Tiêu phượng loan trong lòng nho nhỏ mà thoải mái một chút, ai, xem ra nàng nhân phẩm thật chẳng ra gì, nàng vừa nói buông tha lâm hiếu uyên, bách vị, Sinh khúc bạch những người đó còn chưa tính, ngay cả tiêu năm cũng cho rằng nàng phạm xuẩn, đối mặt mọi người do dự cùng lo lắng, chỉ có Diêm đế kiên định bất biến, tự nhiên là bị xưng đến càng vì đáng quý cũng càng thêm di đủ chân quý, tìm được một cái vô luận ở khi nào chỗ nào đều tin tưởng. Tín nhiệm chính mình người, cũng không phải một việc dễ dàng, đi ngươi, tiểu nha đầu, ngươi nhưng đừng cho ta não bổ quá mực, cốt lão vươn cốt trảo ở tiêu phượng loan trên đầu vỗ vỗ. Hắn dám nói, cương thi thịt sở dĩ không rên một tiếng, cùng tiểu nha đầu sở cảm động, hoàn toàn không ở một cái điểm thượng, ngươi có thể đi rồi, diêm đế nhàn nhạt mà liếc cốt lão liếc mắt một cái, hắn là nghĩ như thế nào, này đem xương cốt thật như vậy rõ ràng. Ta ta đây đi rồi, phát xong thế lâm hiểu uyên được đến diêm đế cho phép, hít sâu một hơi lúc sau, liền thu hồi thể tay, cũng không quay đầu lại mà chạy, chỉ cần có người nam nhân này canh giữ ở tiêu phượng loan, bên người, hắn tưởng động tiêu phượng loan cũng rất khó, xem ra trở về lúc sau, chẳng sợ muốn trả thù tiêu phượng loan, hắn cũng đến lại tưởng điểm biện pháp, đem người nam nhân này từ tiêu phượng loan bên người lộng đi. Bằng không lâm hiếu uyên không thể không hoài nghi, vạn nhất chính mình động tiêu phượng loan, diêm đế có phải hay không sẽ tìm hắn thế tiêu phượng loan báo thù, hắn chỉ nghĩ làm tiêu phượng loan chết thảm, nhưng không nghĩ đem chính mình mệnh cung cấp đáp, đi vào, nếu ngẫm lại cái vạn toàn chi sách, xem ra, hắn còn phải cùng vị kia thanh nữ hợp tác một lần, hiển nhiên, cái kia thanh nữ cùng hắn giống nhau, cũng hận không thể tiêu phượng loan chết. Liếc vẻ mặt lòng mang quỷ thai rời đi Lâm Hiếu Uyên, cốt lão hắc hắc hắc cười, không để ý tới riêng đế, liền tính hắn không biết cương thi nhục cụ thể ý tưởng, nhưng hắn dám khẳng định, cương thi thịt tưởng cùng tiểu nha đầu tưởng nhất định không giống nhau là được rồi, tiểu thật, ngươi thật làm hắn như vậy đi rồi, sẽ không sợ, tiêu phượng minh buồn bực không thôi mà nhìn tiêu phượng loan, nàng tổng cảm thấy phóng Lâm Hiếu Uyên rời đi chuyện này, tiêu phượng loan làm được thật sự là quá không đáng tin cậy. Hắn là một cái rất có giá tâm người, sự tình hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính, lời hắn nói, không thể tin, ta biết, tiêu phượng loan gật đầu, nếu là hắn nói được thì làm được, tuyệt không đối ngoại đề cập sự tình hôm nay, ta đây, mới buồn bực đâu, ta tưởng ngoại hướng nói, cứ việc nói, tiểu thất, ngươi rốt cuộc ở ngoại nhi cái gì siếc, tiêu phượng minh nhíu nhíu mày mau, càng thêm nghe không hiểu tiêu phượng loan lời nói. Ngươi nói ta có phải hay không nên giống Diêm Công Tử giống nhau, càng tin tưởng Tiêu Cô Nương, đồng dạng không suy nghĩ cẩn thận Khúc Bạch càng để ý chính là Diêm Đế thái độ, Diêm Đế đối Tiêu Phượng Loan hoàn toàn tín nhiệm, tổng làm Khúc Bạch có một loại chính mình không? Bằng Diêm Đế cảm giác, hắn vốn tưởng rằng, hắn nếu thích Tiêu Cô Nương, ở Tiêu Cô Nương phạm sai lầm thời điểm, hắn có thể đúng lúc bổ túc Tiêu Cô Nương nhược điểm, vãn hồi Tiêu Cô Nương tổn thất. Chẳng lẽ, không nên như thế sao, đừng nghĩ quá nhiều, Diêm Công Tử là Diêm Công Tử, ngươi là ngươi, không có gì có thể so. Khúc Dương nghĩ nghĩ, có chút khó xử mà nói ra như vậy một câu, nếu đối phương không phải chính mình duy nhất thân đệ đệ, nếu không, Khúc Dương tất sẽ nói ra. Một ít đả kích người nói, làm đối phương tẩy tẩy có thể ngủ, còn cùng Diêm Đế so, Khúc Dương rõ ràng, lấy Diêm Đế thực lực. Chẳng sợ Tiêu Phượng Loan phóng Lâm Hiếu Uyên rời đi là một sai lầm quyết định, Diêm Đế muốn Lâm Hiếu Uyên chết, đơn giản là ngoắc ngoắc ngón tay công phu cùng sức lực, tựa như thiên địa huyền hoàng tưởng như vậy, Diêm Đế không phải đủ tín nhiệm Tiêu Phượng Loan, mà là đủ sùng Tiêu Phượng Loan, Diêm Đế làm như vậy, không có cái thứ hai nguyên nhân, đó, chính là hắn có cũng đủ năng lực, đem Tiêu Phượng Loan sùng đến vô pháp vô thiên, liền đơn giản như vậy. Diêm đế có, chính là khúc bạch không có, minh bạch điểm này, khúc dương tự nhiên là không thể làm đệ đệ cùng diêm đế so, so không dậy nổi, cũng so không được, được rồi, chúng ta cũng nên rời đi huyền mặc mật cảnh. Tiêu phượng loan lắc đầu, không có trực tiếp nói cho tiêu phượng minh nguyên nhân, vốn dĩ, tiêu phượng loan đám người ở huyền mặc mật cảnh thu hoạch cũng không, nhiều, lâm hiếu uyên một, công hiến, tiêu phượng loan đám người tự nhiên là thắng lợi trở về. Lâm Hiếu Uyên vơ vét của cải giống nhau quét pháp, cuối cùng hắn vất vả nỗ lực, tất cả đều tiện nghi tiêu phượng loan, không tồi, nếu là lại không ra đi, chỉ sợ liền ra không được, bách vị sinh tính tính thời gian, sắc mặt đại biến, bất chi bất giác, bọn họ ở huyền mặc mật cảnh thời gian đã lâu như vậy, quan trọng nhất một chút là, huyền mặc mật cảnh vốn chính là không thể ở lâu, địa phương, thả, huyền mặc mật cảnh bên trong một canh giờ. Bên ngoài chính là suốt một ngày thời gian, tính tính thời gian, đối với ngoại giới người tới nói, bọn họ này nhóm người đã mất tích hơn 10 ngày. Lâm Hiếu Uyên mới ra huyền mặc mật cảnh chỉ chốc lát sau, tiêu phượng loan đám người cũng sôi nổi rời đi huyền mặc mật cảnh, nhị hoàng tử, ngươi đã trở lại. Lâm Hiếu Uyên rời đi phía trước, đã sớm dặn dò quá chính mình người, hắn sẽ rời đi một đoạn thời gian, ở hắn chờ. Về phía trước, bất luận kẻ nào tìm hắn, đều nói hắn ở vội, không thấy, cho nên Lâm Hiểu Uyên rời đi ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, người khác lại qua hơn nửa tháng, vừa thấy đến Lâm Hiểu Uyên, hầu hạ người sôi nổi vây quanh đi lên, Tam Hoàng Tử, Long tưởng Quốc Tam Hoàng Tử đã tới tìm ngươi mấy lần, hiện tại cần phải gặp một lần, không thấy, thấy cái gì thấy, mang theo một chi đội ngũ đi, lại chỉ có chính mình một người trở về đầy người chật vật Lâm Hiểu Uyên hắc. Mặt quát khẽ một tiếng, Tiêu Phượng Loan cái này nữ sát tinh chính là Long tưởng quốc người hiện tại, chỉ cần nhìn thấy cùng Tiêu Phượng Loan có quan hệ nhân sự vật, hắn trong lòng liền không thoải mái, từ từ, đãi bổn cung rửa mặt chải đầu một phen lại nói, làm hắn hơi ngồi một lát, nghĩ đến Tiêu Phượng Loan cũng là Long giận thiên đối thủ một mất một còn, hỏng rồi Long giận thiên không ít chuyện tốt, Lâm Hiểu Uyên lập tức thay đổi chủ ý, là một nữ nhân nhất không nên tin. Tưởng chính là nam nhân lời thề, nghĩ đến tiêu phượng loan làm chính mình phát thề, lâm hiếu uyên lạnh lùng cười, tiêu phượng loan như vậy đơn thuần, khiến cho hắn cấp tiêu phượng loan thượng một khóa, làm tiêu phượng loan học học ngoan, đến nỗi học phí liền không cần giao, là, nhị hoàng tử. Cung nhân tiểu tâm ứng một câu, sau đó đem long giận thiên lánh tiến đại điện, thẳng chờ lâm hiếu uyên rửa mặt chải đầu xong, lần trước có việc muốn vội, làm long tam huynh khô đợi. Nhiều ngày, thật sự là ngượng ngùng, huyền mặc mật cảnh nội cùng ngoại thời gian kém, Lâm Hiếu Uyên là biết đến, nghĩ đến long dận thiên đường đường một cái long tưởng quốc tam hoàng tử, đã từng hoàng chữ, lại là bị tiêu phượng loan bức cho, bị người khác lượng hơn 10 ngày còn hảo tính tình mà chờ, Lâm Hiếu Uyên không thể không nói, tiêu phượng loan chẳng những là hắn sát tinh, cũng là long dận thiên khắc tinh, đem hai nước hoàng tử bức đến cái này phần, tiêu phượng loan. Cũng coi như là một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nữ nhân, đúng là như thế, tiêu phượng loan mới càng đáng chết hơn, không sao, long giận thiên tươi cười phiếm cương sắc, nếu không có cầu với người, chiếu long giận thiên cái mũi, hắn đã sớm ném mặt chạy lấy người, chỉ là tình huống hiện tại, chẳng sợ hắn ở lân đẳng quốc hoàng cung bên trong không chờ hơn 10 ngày, hắn lại không cao hưng cũng chỉ có thể tiếp tục chờ, nếu không phải bởi vì tiêu phượng loan đem lâm hiếu. Nguyên cung cấp đắc tội, lâm hiếu Uyên đồng dạng dung không dưới tiêu phượng loan. Nếu không liền hướng này hơn 10 ngày khổ chờ, long giận thiên thả rằng đổi cái hợp tác người, lại thế nào? Hắn như cũ là long tưởng quốc tam hoàng tử, mà long dập thân thể vẫn chưa hoàn toàn khang phục, chỉ cần tiêu phượng loan không hề nhúng tay, bọn họ có thể làm long dập chúng độc một lần, là có thể làm hắn chúng độc lần thứ hai. Nguyên bản, long giận thiên cùng hoàng hậu chính là binh chia, làm hai đường. Hắn tìm kiếm đồng minh, cùng nhau giải quyết tiêu phượng loan cái này đại phiền toái hoàng hậu và nhà mẹ đẻ, tác dùng lão biện pháp, làm long dập chúng độc, lúc này đây, bọn họ không nghĩ kéo lâu như vậy, chỉ nghĩ làm long dập chúng độc tức chết. Chỉ tiếc, có phía trước sự tình, long tưởng quốc hoàng đế tại đây phương diện sớm có phòng bị, lại sao lại dễ dàng như vậy làm hoàng hậu và mẫu ra dễ dàng như vậy, lại đắc thủ, vẫn luôn cùng hoàng hậu có liên hệ long. Dận Thiên đã biết cái này tình huống lúc sau mới có thể ở bị Lâm Hiếu Uyên lượng hơn 10 ngày còn không đi, hắn lưu chữ không rời đi nguyên nhân chỉ có một, hiện tại tứ thần quốc bên trong trừ bỏ hắn ở ngoài, liền số Lâm Hiếu Uyên cùng Tiêu Phượng Loan mâu thuẫn lớn nhất, mặt khác hai nước hoàng tử đừng nói là đối phó Tiêu Phượng Loan, liền Tiêu Phượng Loan là người nào bọn họ cũng không biết. Tại đây loại tình huống dưới hắn rất khó lấy được Phượng Khởi Huyền Chỉ duy chỉ. Bởi vậy, Lâm Hiếu Uyên duy trì đối Long giận thiên tới nói, có vẻ liền càng thêm quan trọng, Long huynh còn tưởng đối phó tiêu phượng loan sao, ngồi xuống lúc sau, Lâm Hiếu Uyên ánh mắt sâu kín mà loé loé tin tức này từ Long giận thiên thả ra đi, thật sự là lại thích hợp bất quá, tự nhiên, Long giận thiên tay cầm thành nắm tay, ở cái bàn đấm một chút, tiêu phượng loan hủy hoại hắn sở hữu hết thảy không giết tiêu phượng loan, hắn thể không làm người, liền bởi vì Long. Dập độc là tiêu phượng loan giải, mà tiêu phượng loan đã từng chẳng những thích quá long giận thiên, cùng long giận thiên thiếu chút nữa còn có hôn ước. Nếu không có thầm tâm từ xuất hiện, khiến cho tiêu phượng loan thèm quá thành giận, chẳng những cự cùng long giận thiên hôn sự, thậm chí còn đứng ở long dập bên kia, giúp đỡ long dập phản ác đảo long giận thiên. Nếu không nói, long giận thiên chữ quân vị trí đã sớm ổn, ôm loại này ý tưởng, chẳng sợ nhân tiêu phượng loan quan hệ. Mới có thể đoạn trưởng hoàng hậu và mẫu ra, đều hận thượng thầm tâm từ, cảm thấy là thầm tâm từ mê hoặc long giận thiên, phá hủy long giận thiên cùng tiêu phượng loan chi gian quan hệ, hơn nữa đem tiêu phượng loan như vậy một đại trợ lực cấp cưỡng chế di rời. Nếu là không có thầm tâm từ xuất hiện, tiêu phượng loan nên là tam hoàng tử phi, long dập một thân độc đừng nói giải, có thể hay không sống lâu mấy ngày, còn muốn xem bọn họ tâm tình, long dập lại nói gì cùng long giận. Thiên đoạt hoàng chữ chi vị, hướng về phía điểm này, hoàng hậu lúc trước thấy thẩm tâm tử vẫn là mọi cách hảo, nhiệm cập đối phương từng đã cứu chính mình nhi tử một mạng, hoàng hậu làm thẩm tâm tử hưởng thụ công chúa cấp bậc đại ngộ, chính là việc này vừa ra, hoàng hậu liền không thích thẩm tâm tử, hoàng hậu người nhà mẹ đẻ cũng là như thế, hậu cũng là nữ nhân thiên hạ, trước điện trận doanh, long giận thiên đều đã thủ không được, mắt thấy một chút bị long dập cấp như tầm ăn. Lên, này hậu cung sự tình, Long dận thiên càng là cố bất qua tới, không mấy tháng thời gian, thẩm tâm từ liền từ cao cao tại thượng thẩm cô nương, biến thành cùng cấp thấp cung nữ vô khác nhau đãi ngộ. Nhìn đã từng thuần khiết như hoa nhài thẩm tâm từ ngắn ngủn thời gian trong vòng, tiểu tụy như thế, Long dận thiên trong lòng liền có nói không nên lời đau lòng cùng oán hận. Long dận thiên đem chính mình sở hữu vô kế khả thi cùng căm hận, tất cả đều tái ra tới rồi tiêu phượng. Loan trên người, vì chính mình, cũng vì tâm từ, hắn cần thiết giết chết tiêu phượng Loan, sau đó đem Long Tưởng Quốc hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trên tay, kia dễ làm, trước mắt liền có một cái cực hảo cơ hội, có thể trợ Long Huynh giúp một tay, nhìn đến Long giận thiên trong mắt kia mặt hận ý, Lâm Hiếu Uyên khóe miệng một câu, đáy mắt chỗ sâu trong lại ấp ủ một cổ tối tâm, chỉ cần Long Huynh đem việc này nói ra đi. Tiêu Phượng Loan chắc chắn ăn không hết gói đem đi, thậm chí trở thành tứ thần quốc cộng đồng địch nhân, thật sự, long giận thiên ánh mắt sáng lên, nếu Tiêu Phượng Loan thật sự sẽ trở thành tứ thần quốc cộng địch, ở tứ thần quốc đuổi giết dưới, Tiêu Phượng Loan hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó, liền tính Tiêu Phượng Loan không chết được, nàng chạy trốn đều không kịp, tự nhiên là không thể lại nhúng tay quản long tường quốc sự tình. Không có tiêu phượng loan, hắn luôn có biện pháp lại lần nữa bẻ đảo long dập, đem, nguyên bản thuộc về chính mình hết thảy lại lấy về tới, lâm huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là dạng sự tình mới có thể kêu tiêu phượng loan như thế, nói, long dận thiên cũng tò mò lên, tiêu phượng loan rốt cuộc lại làm cái gì chuyện tốt, thế nhưng sẽ làm nàng trở thành tứ thần quốc cộng địch, như vậy nghiêm trọng. Đó chính là đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu Lâm Hiếu Uyên, mời há mồm muốn đem huyền mặc mật cảnh phát sinh sự tình thay hình đổi dạng. Một phen nói ra là lúc, trái tim một trận có rút đau đớn, đau đến làm Lâm Hiếu Uyên nhịn không được toàn bộ thân mình đều cuộn tròn lên, đó chính là Lâm Hiếu Uyên đầu lưỡi một đại. Sau đó liền phát hiện chính mình đầu lưỡi bắt đầu trở nên không linh hoạt, không nghe sai sử lên, không có đầu lưỡi phối hợp, Lâm Hiếu Uyên tưởng nói chuyện. Căn bản là nói không nên lời, miến cưỡng có thể vọng lại âm, cũng là hàm hàm hồ hồ, nghe không rõ ràng lắm, lâm huynh, ngươi rốt cuộc, muốn nói cái gì, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn hay không giúp ngươi kêu cái ngự y lại đây nhìn xem, long giận thiên chính tập trung tinh thần mà chờ lâm hiếu uyên đáp án, hảo trí tiêu phượng loan vào chỗ chết, không thành tưởng, hắn còn không có từ lâm hiếu uyên trong miệng nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Vừa rồi rõ ràng còn hảo hảo Lâm Hiếu Uyên liền cùng trừ điên giống nhau, biểu hiện khác thường, đây là cái gì hương vị, long giận, thiên tiến lên mới muôn đỡ khởi Lâm Hiếu Uyên, sau đó làm cung nhân đi thỉnh ngự y đến xem Lâm Hiếu Uyên tình huống, nào biết, hắn mới tới gần Lâm Hiếu Uyên, đã nghe đến một cổ như phân giống nhau cộng thêm hủ khí sú vị, nghe thấy tới này cổ ghê tẩm hương vị, long giận thiên nhịn không được đổi đổi mặt, nơi này chính là Lâm Hiếu Uyên tẩm điện. Hắn như thế nào sẽ ngửi được như thế đáng sợ hương vị, cung nhân rốt cuộc là như thế nào xử lý cái này tẩm điện, nhị hoàng tử, ngươi, làm sao vậy, long giận thiên một kêu, chạy vào cung nhân cũng thấy được lâm hiếu uyên dị trạng, vội vàng đi thỉnh ngự y, lâm huynh, ngươi cung nhân có phải hay không không có đem ngươi tẩm điện quét tước sạch sẽ, bằng không như thế nào sẽ có như vậy một cổ đặc biệt hương vị, long giận thiên không chế được không cho chính mình lông mày khẳng ninh. Hắn có cầu với Lâm Hiếu Uyên, nếu là hắn lộ ra đối Lâm Hiếu Uyên ghét bỏ biểu tình, chỉ sợ Lâm Hiếu Uyên liền sẽ không giúp hắn đối. Phó tiêu phượng loan, nhưng Long giận thiên tử khi sinh ra về sau, liền chưa từng có người qua so trước mắt càng đáng sợ, ghê tởm xú vị. Hắn lông mày tuy rằng không có nhân lại tới, lại là trình cương sắc, mà hắn mặt tắc phía một cổ thanh ý, hồi nhị hoàng tử nói. Chúng ta như thế nào sẽ cung nhân nghe được long giận thiên nói, khiếp sợ, nhị hoàng tử tẩm cung, bọn họ quét tước, không dám có chút chậm trễ đừng nói là lưu lại cái gì uế vật, ngay cả tế trần đều chưa từng. Có một tia, cung nhân trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng cung nhân không thể không thừa nhận, bọn họ rõ ràng, ở nhị hoàng tử tẩm điện bên trong điểm nhị hoàng tử thịnh long tiên hương, vì cái gì bọn họ cũng ở nhị hoàng tử tẩm điện ngửi được một cổ tanh tuổi Chẳng trách Long Tường Quốc Tam Hoàng Tử, vừa rồi sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, liền ở ngay lúc này, nguyên bản muốn chạy gần Lâm Hiếu Uyên Long Dận Thiên đột nhiên đột nhiên sau này lui một bước, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Lâm Hiếu Uyên, bởi vì Long Dận Thiên phát hiện, kia cổ đáng sợ tanh tuổi tựa hồ là từ Lâm Hiếu Uyên trên người phát ra tới, chỉ cần Lâm Hiếu Uyên một trương miệng, trong không khí kia cổ mùi hôi thối liền lại sẽ khủng bố thượng vài phần, tại sao lại như vậy? Vi thần gặp qua nhị hoàng tử, nhị hoàng tử nhưng có chỗ nào không khỏe, ngự y vội vàng đuổi tới, quỳ gối lâm hiếu uyên trước mặt, lâm hiếu uyên giơ tay làm ngự y đứng lên, sau đó, điểm điểm miệng mình, tỏ vẻ hắn khẩu có vấn đề, không quá thoải mái, nhị hoàng tử thỉnh há mồm, vi thần giúp ngươi nhìn xem là cái gì vấn đề, ngự y cũng không dám chậm trễ, làm lâm hiếu uyên há mồm, ai ngờ, lâm hiếu uyên một trương miệng, kia cổ tanh tuổi càng thêm rõ ràng, sớm có chuẩn bị long giận thiên tuy rằng hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe sai rồi, lại cũng phòng bị mà lui về phía sau một bước, bởi vì hắn phát hiện chính mình thật sự là chịu không nổi kia, cổ mùi vị, nếu là ly đến thân cận quá, nghe được rõ ràng hơn, hắn không dám bảo đảm chính mình sẽ xuất hiện cái gì thất lễ phản ứng tới, long giận thiên nhưng thật ra sớm có chuẩn bị lui ra phía sau một bước, Không hề tâm lý phòng bị ngự y không tránh không né, chờ lâm hiếu uyên hé miệng, khí vừa ra ập vào trước mặt thời điểm, ngự y hai mắt vẫn luôn, sắc mặt một thanh, thân thể ngẩn ngơ, phanh, một tiếng, thẳng tắp mà đi phía trước ngã xuống, lâm hiếu uyên trong miệng phun ra, tới tanh tuổi chi khí giống như độc khí giống nhau, trực tiếp đem ngự y cấp xú lăng đi qua, thấy như vậy một màn, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mấy cái ly lâm hiếu uyên gần người cũng bị này cổ hương vị cấp hôn đến, bọn họ tuy rằng không có giống ngự y giống nhau bị xú ngất xỉu đi, lại cũng là nhịn không được che lại miệng mình chạy đi, sau đó đại phun đặc phun ra lên, đồng dạng người được một cổ kỳ quái hương vị, thả này cổ kỳ quái hương vị vẫn là từ, chính mình trên người phát ra lâm hiếu uyên sắc mặt lại hồng lại tím, nhìn hôn mê ngự y cùng chạy ra đi phun cung nhân, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Lâm Huynh, ngươi đây là Long giận thiên miễn cượng bề khí, lúc này mới có dung khí cùng Lâm Hiếu Uyên nói chuyện. Lâm Hiếu Uyên hít sâu một hơi, nhịn xuống che miệng xúc động, sau đó dơ tay chiều Long giận thiên bãi bãi, tỏ vẻ chính mình hôm nay thân thể không thoải mái, có chuyện gì, chờ thân thể hắn chuyển biến tốt đẹp. Lúc sau lại nói, cung hảo là ta quá mức bất cận nhân tình, Lâm Huynh thân thể ôm bệnh nhẹ, kia hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu phượng loan sự tình, muộn chút thiên lại nói cũng không muộn, hơn mười ngày hắn đều đợi, không kém mấy ngày nay, xem vừa rồi tình huống, lâm hiếu uyên cái này quái bệnh thế tới rào rạt, không có mấy ngày, tất là chị không hết, lại nghĩ đến vừa rồi sinh sôi bị huân vựng ngự y, long giận thiên không khỏi có chút lo lắng, liền hướng tình huống này, có ngự y có, thể tới gần lâm hiếu uyên, hơn nữa đem lâm hiếu uyên cái này quái bệnh cấp chữa khỏi sao. Đừng tới một cái ngự y, đã bị Lâm Hiếu Uyên kia cổ hương vị huân ngất xỉu đi một cái, trên thực tế, thật đúng là bị Long giận thiên cấp đoán được, hắn đi rồi, lại liền tới mấy cái ngự y, này mấy cái ngự y biểu hiện cùng phía trước cái thứ nhất thật sự là, giống nhau như đúc, Lâm Hiếu Uyên mới há mồm, người liền té xỉu ở Lâm Hiếu Uyên trước mặt, thẳng đến sau lại, có người tưởng cũng biện, pháp lấy đồ vật che lại cái mũi của mình. Ngự y mới có thể đủ kiểm tra lâm hiếu uyên miệng rốt cuộc ra cái gì vấn đề, lâm hiếu uyên ở lân đẳng quốc hoàng chữ vị trí, Chí, chính là ngồi đến so long giận thiên ổn nhiều, chính là lâm hiếu uyên cái này quái bệnh vừa xuất hiện, nếu là chị không hết nói, toàn bộ lân Đằng thủ đô muốn làm trò cười, làm đường đường một quốc gia chữ quân, thế nhưng đến này quái chứng, về sau như thế nào vì lân đẳng quốc quốc quân, tưởng tượng đến chỉ cần lâm. Hiếu uyên vừa mở miệng, là có thể hôn vựng một mảnh triều thần, lân Đằng quốc hoàng đế trên đầu liền che chở một tầng hắc quạ quạ mây đen, này còn không phải quan trọng nhất, nếu là mặt khác tam quốc có sự tiến đến, lâm hiếu uyên hoặc là không khai, trang người câm, nhưng làm lân Đằng quốc quốc quân, thế nhưng chỉ có thể trang người câm, này giống lời nói sao, chính là lâm hiếu uyên một mở miệng, hôn vựng bồn quốc triều thần còn chưa tính, nếu là đem mặt khác tứ thần quốc. Đại sứ cũng cấp sinh sôi xú ngất xỉu đi như vậy hình ảnh quá Mỹ, lân đẳng quốc quốc quân hoàn toàn không dám tưởng đi xuống, lão nhị, khoảng thời gian trước ngươi nói ngươi có đại sự muốn làm, biến mất một thời gian, ngươi rốt cuộc là đi địa phương nào, thế nhưng nhiễm loại này quái bệnh trở về, lân đẳng quốc quốc quân vẻ mặt đau đầu mà nhìn lâm hiếu uyên đứa con trai này, mà che ở chính mình trước mũi bố, lại là không dám có chút thả lỏng, nói thật, ngay cả lân đẳng quốc. Quốc quân cái này lão tử, đều ghét bỏ lâm hiểu uyên cái này thân sinh nhi tử trên người tràn ra tanh tuổi tới, lâm hiểu uyên trường mà trầm trọng mà thở ra một hơi, không có mở miệng nói một chữ, ngự y thề hắn kiểm tra qua, nói đầu lưỡi của hắn lạng, rõ ràng phía trước đầu lưỡi của hắn vẫn là hảo hảo, chính là đương hắn đối long giận thiên muốn đề cập tiêu phượng loan sự tình là lục, liền đã xảy ra loại chuyện này, hắn quái bệnh, nhất định là tiêu phượng loan dở trò quỷ. Lại nghĩ đến tiêu phượng loan ở phòng chính mình rời đi trước, làm chính mình phát thề, lâm hiếu uyên mặt đều đen, đông, lâm hiếu uyên mới tìm được chính mình bệnh quái mấu chốt phỏng trừng ra ở tiêu phượng loan, trên người, hắn liền nghe được, đông một tiếng, chỉ thấy lân đẳng quốc quốc quân sắc mặt xanh tím, hai mắt vẫn luôn, cùng cái thứ nhất ngự y giống nhau, bị xú ngất đi rồi, nhị, nhị hoàng tử, ngươi, ngươi đừng thở dài. Cung nhân một nói lặng, chỉ kém không trắng, ra mà nói cho Lâm Hiếu Uyên, Hoàng thượng sở dĩ sẽ té xỉu chính là bởi vì hắn vừa rồi kia một tiếng thở dài, trên thực tế, hiện tại ở Lâm Hiếu Uyên bên người hầu hạ cung nhân, đều là ngày thường cái mũi không thế nào hảo sự cung nhân, nếu không, chỉ cần xú giác bình thường một chút, đừng nói là hảo, chỉ cần bình thường, ở Lâm Hiếu Uyên bên người đều đãi không được bao lâu, không phải té xỉu chính là phun ra. Ngày thường này đó bị mắng không trưởng cái mũi cung nhân đại ở lâm, hiếu uyên bên người, bỗng nhiên có một loại cái mũi của mình nấu lại bị lâm hiếu uyên, vị này nhị hoàng tử trọng tạo cảm giác, bởi vì bọn họ cái mũi sống lại, đem phụ hoàng đỡ đi ra ngoài, sau đó các ngươi toàn bộ cút cho ta, chính mình cái này nhị hoàng tử, thế nhưng còn bị một ít nô tài ghét bỏ đến cái này phần thượng, lâm hiếu uyên tâm tình có thể nghĩ, đem tất cả mọi người đuổi đi lúc sau. Lâm Hiếu Uyên nhớ tới Long Dận Thiên đi thời điểm nhắc tới một cái tên tiêu, Phượng Loan, hắn cái này quái bệnh tuyệt đối là tiêu Phượng Loan dở trò quỷ, chứ bỏ tiêu Phượng Loan, hắn tìm không thấy người thứ hai, hắn vốn tưởng rằng tiêu Phượng Loan làm hắn phát cái kia thể, căn bản là vô dụng, hiện tại xem ra, đều không phải là như thế, nghĩ vậy, Lâm Hiếu Uyên từ trên giường bò dậy, nếu hắn hiện tại đầu lưỡi không hảo sử. Không thể đem huyền mặc mật cảnh sự tình nói đi ra ngoài, như vậy hắn liền dùng viết, tiêu phượng loan như vậy hại hắn, chờ hắn. Hết bệnh rồi, hắn lại tìm tiêu phượng loan hảo hảo thanh toán một chút hôm nay trướng, đương Lâm Hiếu Uyên phát hiện chính mình viết tự, hiện tại còn muốn chính mình động thủ mài mực, nội tâm đã táo bảo không thôi Lâm Hiếu Uyên, thiếu chút nữa không đem kia khối nghiên mực cấp tạp, chờ hắn nhẫn nại tính tình, thề chính mình ma xong mặc. Mới muốn đề bút viết xuống cái thứ nhất tự khi, bang một tiếng, có thứ gì chặt đứt, đoạn, không phải Lâm Hiếu Uyên trong tay bút, mà là Lâm. Hiếu Uyên dẫn theo bút ngón tay, trong lòng cất giấu vô số quỷ kế, chỉ cảm thấy tiêu phượng loan đơn thuần sẽ tin tưởng một cái lời thề Lâm Hiếu Uyên, quên một câu, đó chính là một anh khỏe chấp mười anh khôn, vòng là hắn tâm địa gian dảo lại nhiều, ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, đều là ổng công, tiểu thất, giải dược luyện thành. Lâm Hiếu Uyên tình huống bi thảm, Tiêu Phượng Loan đám người còn cũng không rõ ràng, Tiêu Phượng Minh nhớ rõ Tiêu Phượng Loan thân, chung kỳ độc, thời gian không nhiều lắm, thật vất vả đem giải dược đều tìm đủ toàn, không cần người khác ra ngựa, Tiêu Phượng Minh liền đúng giờ xác định địa điểm mà nhìn chằm chầm Tiêu Phượng Loan, chạy nhanh đem giải dược luyện ra tới, đem trên người độc cấp giải, hảo, Tiêu Phượng Loan gật đầu, đồ vật đều tới tay. Tuy rằng cốt đốt tê dược tính nàng lấy một loại quỷ dị phương thức đã trước tiên dùng, mặt sau ngàn năm tím huyết tham cùng mai rùa linh chi luyện lên, hơi có, chút phức tạp, nhưng tốt xấu là không uổng phí công phu, vậy ngươi trên người độc, tiêu phượng minh mắt sáng dược lên, kinh hỉ không thôi, giải dược đã luyện ra tới, kia tiểu thất trên người độc, hẳn là cũng giải đi, không có việc gì, tiêu phượng loan vươn tay, ở tiêu phượng minh trên đầu vỗ vỗ. Ở Tiêu Phượng Loan giải độc phía trước, nàng là chưa bao giờ sẽ đối Tiêu Phượng Minh làm cái này động tác, thật sự không có việc gì, Tiêu Phượng Minh không thể tin được mà vươn tay, sau đó nắm chặt Tiêu Phượng Loan tay, cùng Tiêu Phượng Loan có làn da thượng trực tiếp tiếp xúc, Tiêu Phượng Minh bắt lấy Tiêu Phượng Loan tay, nhìn chầm chầm lại là tay mình, nhìn đến hồi lâu, chính mình cùng Tiêu Phượng Loan tương tiếp xúc trên tay. Vẫn chưa hiện ra nửa điểm chúng độc dấu hiệu, tiêu phượng minh cao hứng đến khóc, tiểu thất, thật tốt quá, trên người của ngươi độc giải, ngươi không cần đã chết. Đúng vậy, ta không cần đã chết, vỗ vô ôm chính mình ôm, chặt muốn chết tiêu phượng loan, nàng không bị tiêu phượng tình độc cấp độc chết. Nếu là tiêu phượng minh lại như vậy ôm nàng, nàng nên bị tiêu phượng minh cấp ôm đã chết. Có cái gì thật là cao hứng, cốt lão ninh lông mày. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, không thể phủ nhận, tiểu nha đầu trên người 108 tinh tú hạ độc được là dài, có thể ẩn nấp ở tiểu nha đầu trong bụng cái kia quái đồ vật, vẫn là một vấn đề, hắn cùng cương thi thịt phía trước, thảo luận nửa ngày, cũng không thảo luận ra một cái kết quả tới, kia đồ vật đãi ở tiểu nha đầu trong cơ thể, tạm thời nhìn giống như thật là sẽ không thương tổn tiểu nha đầu. Thời điểm mấu chốt còn có thể bảo hộ một chút tiểu nha đầu, nhưng này rốt cuộc là một cái dị loại, liền như vậy vẫn luôn đãi ở tiểu nha đầu trong cơ thể, hắn tưởng không lo lắng đều không được, hiện tại cương thi thịt đang ở tìm biện pháp, tưởng trước đem cái kia quái đồ vật trùng loại biết rõ ràng, sau, đó mới hảo đúng bệnh hốt thuốc, êm đẹp, kia quái vật rõ ràng có năng lực giết tiểu nha đầu, lại không nhúc nhích cái này tay, còn trụ vào tiểu nha đầu trong cơ thể. Này trong đó, tất là có cái gì nguyên nhân cùng mục đích, chuyện này quá mức phức tạp, trừ bỏ tiêu phượng loan cùng cốt lão ở ngoài, cũng liền Diêm đế chủ tơ năm người đã biết, cho nên tiêu phượng minh chút nào không hiểu được, tiêu phượng loan trên người hạ độc được là giải, lại cũng nhiều một cái càng thêm khó, giải quyết vấn đề, minh vương, có tiêu cô lương tin, Diêm đế bên này đang ở thế tiêu phượng loan nghĩ cách, hoàng trong tay cầm một phong thơ cấp Diêm đế tỏ vẻ thu tin người là Tiêu Phượng Loan, cấp Tiểu Phượng Hoàng Cầm đi, Diêm Đế đầu đều không có nâng một chút đáp, chính là Hoàng Trần chờ một chút nói, Minh Vương, cấp Tiêu Cô Nương viết thư chính là một người nam nhân, giống như còn là Quảng Thanh Cung bốn ngôn tử chi nhất, phía trước thiên địa huyền hoàng đối, Tứ Thần Quốc tình huống không thế nào hiểu biết, có biết Diêm Đế Tu Vi xảy ra vấn đề, còn cần ở Tứ Thần Quốc dưỡng thượng một đoạn thời gian, đối với Tứ Thần Quốc tình huống, Thiên địa huyền hoàng bốn người tự nhiên là bù lại một phen, chắc hẳn phải vậy, quảng thanh cung tồn tại cùng địa vị, bốn người cung có bước đầu hiểu biết, ở bọn họ xem ra không tính gì đó bốn ngôn tử, ở tứ thần quốc người trong mắt, kia chính là vang dội, ghê gớm nhân vật, làm bốn ngôn tử chi nhất nam. Nhân, cấp tiêu cô nương viết thư, minh vương như thế không thèm để ý, thật sự hào sao, nam nhân tin. Nghe thế mấy chữ mắt, Diêm Đế cuối cùng là có điểm phản ứng, không sao, cấp tiểu phượng Hoàng chính là, tới chỉ là nam nhân tin, mà không phải nam nhân, nếu là tìm tới cửa tới là nam nhân, liền có thể làm thịt, thảo đi, Minh Vương nói có thể cho, hắn liền chạy nhanh đem tin cấp tiêu cô nương đưa qua đi, Hoàng cầm tin thời điểm, ở suy xét, chính mình muốn hay không đem, Diêm Đế ở thượng giới tình huống lấy một chút ra tới nói cho tiêu phượng Loan. Cấp diêm đế nhiều gia tăng một ít tư bản, tin, chờ tiêu phượng loan bắt được tin thời điểm, cũng sửng sốt một chút, nàng ở tứ thần quốc cũng chưa mấy cái nhận thức người, hơn nữa trụ lại là diêm soái ca nhà mới, như thế nào sẽ có người cho nàng truyền tin, lại còn có đưa đến cái này địa phương tới, sẽ không lại là cái kia hà quang đạo đi, ở cốt lão trong ấn tượng, sẽ cho tiêu phượng loan truyền, tin người, chỉ có hà quang đạo một cái. Nhưng muốn nói đến Hà Quang Đạo có thể đem tin đưa đến cái này địa phương tới, cốt lão đồng dạng cảm thấy có chút kỳ quái, hình như là, nhìn có chút quen thuộc chữ viết, tiêu phượng loan gật đầu, cái này Hà Quang Đạo nhưng thật ra đích xác có chút bản lĩnh, nàng này đều đổi chỗ ở, Hà Quang Đạo đều có thể tìm được nàng, bất quá, Hà Quang Đạo có thể tìm được nàng, kia những người khác đâu, nghĩ đến bởi vì chính mình vào một chuyến huyền. Mặc mật cảnh liền biến mất không thấy tiêu phượng tình, tiêu phượng loan ánh mắt đổi đổi, thế nào, cái kia hà quang đạo nói gì đó, có phải hay không quảng thanh cung có tình huống, cốt lão tệ ở tiêu phượng loan bên người, nhìn chầm chầm tiêu phượng loan trong tay tin xem, hiện tại quảng thanh cung thanh ngôn tử ra sao quang nói, hà quang đạo phía trước cái kia thanh ngôn tử chính là nài sư, sau đó lại chết ở tiểu nha đầu trong tay, cho tới bây giờ, cốt lão mỗi lần nghĩ đến. Hà quang đạo này nhân vật, luôn là không thể tưởng tượng, nam nhân hào sắc, hắn thấy được nhiều, chính là giống hà quang đạo loại này kỳ ba, hắn thật là lần đầu nhìn thấy, sư phụ của mình bị giết, chẳng những không tức giận, không nghĩ tới muốn thay sư phụ báo thù, còn vẫn luôn thế tiểu nha đầu cái này sát sư kẻ thù gạt, giúp đỡ, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, còn có thể là vì cái gì. Tiêu Phượng loan tay vung, trực tiếp đem tin cấp thiêu, Tiêu Phượng tình hướng, Quảng Thanh Cung tặng mấy chục phong về ta rơi xuống tin, chính là Quảng Thanh Cung vẫn luôn chậm chạp không có đáp lại. Tiêu Phượng tình cảm thấy kỳ quái, thừa dịp chúng ta tiến vào huyền mặc mật cảnh thời điểm, liền tự mình đi một chuyến Quảng Thanh Cung, phía trước Tiêu Phượng tình chỉ là truyền tin, Hà Quang Đạo đem Tiêu Phượng tình tin toàn khấu xuống dưới, lần này Tiêu Phượng loan tự mình hướng Quảng Thanh Cung chạy một chuyến. Tựa hồ là Hà Quang Đạo ra cái gì bại, lộ, bị tiêu phượng tình chui chỗ trống, Hà Quang Đạo ở tin tỏ vẻ, tiêu phượng tình sự tình, nàng như cũ không cần lo lắng, hắn sẽ thay nàng xử lý tốt, chỉ là vì để ngừa vạn nhất, hắn trước đem cái này tình huống cùng nàng thông báo một tiếng, liền cái tiểu cô nương đều xem không được, cái này Hà Quang Đạo hắn không phải là chúng tiêu phượng tình mỹ nhân kề đi, nghĩ đến Hà Quang Đạo đối mỹ nhân không giống bình thường. Khoan dung, cốt lão chiều chiều khóe miệng, cảm thấy, rất có khả năng ở tiêu phượng loan trên người phát sinh quá sự tình, cũng phát sinh ở tiêu phượng tình trên người, mỹ nhân kế, tiêu phượng tình, người đạp mã thật sự không ở cùng ta nói giỡn, tiêu phượng loan trắng cốt lão liếc mắt một cái, hà quang đạo thích mỹ nhân không giả, nhưng là thưởng thức trình độ không thành vấn đề, cũng không phải cái loại này là cái nữ nhân là có thể kêu mỹ nữ nam nhân. Nghĩ đến tiêu phượng tình nhạt nhẽo không thôi diện mạo, tiêu phượng loan, thật sự là không thể tin, tiêu phượng tình đối hạ quang đạo dùng mỹ nhân kế, lại còn có thành công, cái này, cốt lão trần chờ một chút, thảo đi, từ khi tới tứ thần quốc lúc sau, hắn nhìn đến nữ nhân, mỗi người lớn lên không tồi, tiêu phượng tình trông như thế nào, hắn đều mau quên mất, hắn thế nhưng đem nữ nhân khác diện mạo cùng khí chất trực tiếp hướng tiêu phượng tình. Trên người chồng lên kia vì cái gì sẽ, nếu không phải mỹ nhân kế đối Hà Quang đạo có hiệu lực, hà, quang đạo như thế nào đã bị Tiêu Phượng Tình cấp chui chỗ trống, đều nói chỉ có làm tặc ngàn ngày, không có để phòng cướp ngàn ngày, Tiêu Phượng Tình có điểm đầu óc, Tiêu Phượng Loan một chút đều không ngoài ý muốn, từ đâu quang nói tin có thể xem đến cung tới, chẳng sợ Tiêu Phượng Tình gặp được lỗ đạo tử, cũng trả giá không nhỏ đại giới, hiện tại quảng Thanh cung người đã biết người ở chỗ này. Ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ, cốt lão khó xử mà nhìn tiêu phượng, loan, quảng thanh cung trước sau là cái phiền toái. mà đời trước thanh ngôn tử cũng thật là chết ở tiểu nha đầu trong tay, gấp cái gì, tiêu phượng loan mi sắc bất biến, binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu, này không phải còn có một cái Hà quang đạo sao, hắn ở tin chính là vỗ ngực hướng ta bảo đảm, chuyện này, hắn nhất định sẽ thu phục. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tình huống nơi này, trừ bỏ diêm soái ca ở ngoài, cũng cũng chỉ có thể, làm ngươi nhiều nhìn điểm, nghĩ đến chính mình trong bụng chi vật, tiêu phượng loan ánh mắt lập loè không chừng mà nói, êm đẹp, như thế nào muốn bế quan, như thế nào, bị cái kia sầu nữ nhân sự tình cấp đả kích tới rồi, cốt lão chớp chớp mắt, hắn nói sầu nữ nhân, chỉ tự nhiên chính là một chiều từ, không tính đả kích. Chỉ có thể nói là kích thích, tiêu phượng loan lắc lắc ngón tay, ta không có khả năng vĩnh viễn đều tránh ở diêm soái ca sau lưng, làm diêm soái ca tơi cứu. Ta, không đề cập tới mục triều từ, Quảng Thanh Cung chính là một cái phiền toái nếu là ta không đủ cường đại. Phía trước là bị mục triều từ đuổi giết, hiện tại phải bị Quảng Thanh Cung đuổi giết. Đừng nói là đối thượng toàn bộ Quảng Thanh Cung, chỉ cần Quảng Thanh Cung cung chủ lỗ đạo tử ra ngựa. Nàng tất không phải lỗ đạo tử đối thủ, nghĩ đến muôn chính mình tánh mạng người không ít, hơn nữa bản lĩnh còn một cái so một cái cao, tiêu phượng loan cầm nắm tay, điều này cũng đúng, cốt lão không thể không thừa nhận, tiêu phượng loan lời nói mới rồi nói đều là đúng, dựa người không bằng dựa mình, chẳng sợ cương thi thịt nguyện ý che chở tiểu nha đầu, cũng luôn có cương thi thịt hộ không đến thời điểm, liền giống như là tiểu nha đầu trong bụng đồ vật. Bằng cương thi thịt tưởng phá đầu, cũng còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mất công kia đồ vật quái là quái điểm, nhưng cũng không có muốn đả thương hại tiểu nha đầu ý tứ, nếu không hiện tại. Tiểu nha đầu tình huống sẽ như thế nào, thật đúng là không biết đâu. Ngươi suy xét hảo là được, yên tâm, những người khác. Lão tử sẽ thả ngươi nhìn, có gì quang nói ở, lại có cương thi thịt. Tòa nhà này những người khác sẽ không chúng tiêu phượng tình tính kế, cốt lão biết. Tiêu Phượng Loan không yên lòng, chính là cùng nàng đồng hành Tiêu Phượng Minh đám người, bách vị sinh cùng với khúc dương bốn người từ huyền mặc mật cảnh ra tới tay, trên tay tích bò lớn bảo bối, nguyên, bản bọn họ đại có thể rời đi, chính là năm cái đại nam nhân, không có một người mở miệng phải rời khỏi, mà là đều canh giữ ở Tiêu Phượng Loan bên người, ai cũng không có quên, Tiêu Phượng Loan làm Lâm Hiếu Uyên rời đi sự tình. Bọn họ ở tiêu phượng loan bên người, vạn nhất bởi vì lâm hiếu uyên quan hệ, nàng gặp được cái gì phiền toái nhiều người luôn là nhiều một phần lực lượng, nhìn đến những người này còn tính có lương tâm, cốt lão cũng coi như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Những người này đi theo tiêu phượng loan bên người tình huống, ân, tiêu phượng loan gật đầu, đem đại trạch giao cho diêm đế cùng cốt lão lúc sau, liền trực tiếp vào diêm đế thế nàng chuẩn bị tốt mật thất. Chờ đến tiêu phượng loan chỉ có một người đãi ở mật thất bên trong, không có người thứ hai thời điểm, tiêu phượng loan bên người đột nhiên huyên hóa ra một cổ tím màu đen xương mù dày đặc. Này cổ xương mù dày đặc thực mau tràn ngập chỉnh gian mật thất, đem tiêu phượng loan, gắt gao vây quanh lên, lại lần nữa đối mặt này cổ tím màu đen yên khí, tiêu phượng loan cũng không có quá nhiều kinh ngạc, thậm chí một bộ hiểu rõ biểu tình, thật giống như nàng đã sớm biết. Nhất định sẽ có loại tình huống này xuất hiện giống nhau, tiêu phượng loan bộ mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng, nhậm tím màu đen xương khói đem chính mình vây quanh lên, tím màu đen yên khí theo tiêu phượng loan hô hấp cùng tức luật, ôn hỏa mà có tiết tấu quay cuồng, kia bộ dáng, thật giống, như này gian mật thất trong vòng tím mặc xương khói, toàn nghe tiêu phượng loan nói giống nhau, như xa tím mặc xương khói, từng đợt từng đợt trùng trùng điệp điệp, nói liên miên kéo dài. Mộng ảo tựa mà đem Tiêu Phượng Loan một tầng tầng khoác bọc quay cuồng. Tiêu Phượng Loan ngọc bạch không rảnh khuôn mặt nhỏ ở tím mặc chi xương mù chung, có vẻ càng thêm khiết nhiên trong sáng, tựa như ảo mộng, mỹ đến không gì sánh được, nhất gọi người kinh ngạc chính là Tiêu Phượng Loan ở. Này đó kỳ quái tím mặc xương mù sắc bên trong, tư dung chẳng những không có bị che nửa điểm, theo tím mặc mây khói đúng là xa mỏng bị thổi đến tung bay bên trong. Tuyết trắng như Mỹ ngọc giống nhau khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tầng ánh sáng, nhuận ôn mà tốt đẹp, gọi người vô pháp bỏ qua. Cái loại cảm giác này thật giống như tiêu phượng loan ở tu luyện quá trình bên trong, ngay cả dung nhan đều theo tu vi tăng lên, mà được đến tăng lên cùng thăng hoa giống nhau, mà cùng dung. Nhan vài lần thậm chí mấy chục tăng gấp bội lớn lên thực lực, mới là tiêu phượng loan lúc này lớn nhất thu hoạch, dựa theo kia vật giáo Pháp. Tiêu phượng loan lại đem hiện đại thái cực tinh túy cùng chi tướng kết hợp, đan điển trong vòng thực mau xuất hiện một cái âm dương tương cùng khí xoáy tụ, cái này như châu giống nhau khí xoáy tụ vừa xuất hiện, tiêu phượng loan trong cơ thể linh lực lấy củng cố tăng lên tốc độ không ngừng kéo lên, đột phá, mà tiêu phượng loan hoàng dài, đỉnh tu vi, cũng như là ngồi trực thăng phí cơ giống nhau, lấy một loại cực hạn tốc độ cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, thành ngôn tử, đó là nơi này. Lời nói phân hai đầu, Tiêu Phượng Tình hao hết sức của Chín Châu Hai Hổ, mới đưa Quảng Thanh Cung người tìm tới. Tiêu Phượng Tình rời đi phía trước, cũng đã phái người nhìn chằm chầm Tiêu Phượng Loan. Chỉ cần Tiêu Phượng Loan đám người vừa xuất hiện, lại đi địa phương nào, tự nhiên là trốn bất quá Tiêu Phượng Tình tai mắt. Ngày đó, Tiêu Phượng Loan đám người muốn đi huyền mặc mật cảnh, Tiêu Phượng Loan trực tiếp ở trên đường giải dược, Tiêu Phượng Tình còn không có cùng trong chốc lát. Liền trực tiếp bị tiêu phượng loan giải dược cấp dược đổ, chờ tiêu phượng tình tỉnh lại thời điểm, nơi nào còn có thể tìm được tiêu phượng loan đám người thân ảnh, rơi vào đường cùng, tiêu phượng tình mới có thể thu mua một người, nhìn chăm chầm diêm phủ, sau đó nàng tắc tự mình lại một chuyến quảng thanh cung, đi. Thỉnh quảng thanh cung người tới, cũng coi như là tiêu phượng tình thỉnh người này xác có chút năng lực, tiêu phượng loan đám người tái xuất hiện thời điểm. Căn bản là không phải ở lộc thành, mà là thay đổi một chỗ, nhìn to rộng rộng thoáng môn ngạch phía trên treo họ diêm bảng hiệu, tiêu phượng tình trong mắt hiện lên một mặt kỵ ý, nàng không nghĩ tới, diêm đế chẳng những lớn lên xuất sắc, mà như vậy xuất sắc một người nam nhân, nàng thế nhưng chưa từng có nghe nói qua, diêm, đế vô luận từ tài phú vẫn là tú vi thượng, đều xuất sắc mà tìm không ra người thứ hai có thể cùng này so sánh. Tiêu phượng tình thậm chí cảm thấy, chỉ sợ ở tứ thần quốc tuyệt đối, không có khả năng tìm đến ra một người nam nhân có thể cùng riêng Đế sánh vai, chỉ là như vậy xuất sắc lại ưu tú nam nhân, vì cái gì nàng phía trước chưa từng có nghe nói qua. Tiêu phượng tình vẫn luôn cho rằng, bởi vì chính mình lớn lên không tốt, thêm chi tu linh thiên phú không tồi, không thể cùng. Long dận thiên bàn chuyện cưới hỏi, xem như ông trời đối nàng không công bằng, nhưng ở nhìn thấy Diêm đế lúc sau. Tiêu phượng tình cảm thấy, đó là ông trời ở giúp nàng, tiêu phượng tình che lại bổ bổ nhảy đến lợi hại trái tim, hít sâu một hơi, cái gì tam hoàng tử, Long giận thiên, cùng diêm công tử hoàn toàn vô pháp so, cùng diêm công tử đứng chung một chỗ, tam hoàng tử liền cấp diêm công tử sách dày tư cách đều không có, nếu ngũ Tỷ cùng tiêu phượng loan đều thích tam hoàng, tử, khiến cho các nàng hai cái đi đoạt lấy tam hoàng tử đi, nàng chỉ nghĩ muốn nàng diêm công tử. Đem Diêm Đế coi là nhà mình tiêu phượng tình hoàn toàn không có ý thức được, lúc này nàng cùng Diêm Đế chi gian, căn bản là không tính nhận thức, nàng biết Diêm Đế, Diêm Đế lại liền nàng là ai cũng không biết, làm sao nói hắn là của nàng, chính là nơi này, nghe thế câu nói, vừa rồi còn cao cao tại thượng, một bộ tiên phong đạo cốt hà quang đạo đáy mắt hiện lên một màn ám tỏa, tỏa lang ý, thật là đã lâu không có nhìn thấy tiêu mỹ nhân nhi. Tưởng tượng đến tiêu mỹ nhân kia trương tái tiên khuôn mặt nhỏ, hắn tâm không phải sai, đó là bị mị tô, thanh ngôn tử, nhìn đến hạ quang đạo biểu tình cùng phía trước không giống nhau, tiêu phượng tình sừng sốt một chút, thanh ngôn tử, ngươi, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, nàng như thế nào cảm thấy thanh ngôn tử sắc mặt quái quái, cùng ngày thường có chút không quá giống nhau, cùng ngươi, có quan hệ gì đâu, không liên quan chuyện của ngươi, tốt nhất cấm miệng cho ta. Hà Quang Đạo nhìn Tiêu Phượng Tình ánh mắt tràn đầy sắc lạnh. Hắn thừa nhận hắn là nhan giá trị đảng. Hắn liền thích xem cái loại này làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui mỹ nhân. Tiêu Phượng Tình lớn lên không tốt, cố tình lại ái nhằm vào Tiêu Mỹ Nhân, thật là ứng một câu người xấu xí nhiều làm quái. Là Hà Quang Đạo sắc mặt biến đổi, Tiêu Phượng Tình sắc mặt một sát, không dám nhiều lời nữa. Một câu nửa chứ. ở Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Phượng Minh trước mặt một hồi kiêu ngạo Tiêu Phượng Tình. Tới rồi người khác trước mặt, liền cứng họng thất thanh, ngươi còn đi theo ta làm cái gì, còn không lùi đến một bên đi, nhìn đến chính mình tưởng vào cửa, tiêu phượng tình cũng muốn đi theo, hà quang đạo mặt lại bản lên, cái này tiêu phượng tình cùng tiêu đại mỹ nhân không đối phó, vạn nhất bị tiêu đại mỹ nhân nhìn đến, hắn cùng tiêu phượng tình là một đạo tới, vạn nhất, tiêu đại mỹ nhân hiểu lầm, hắn cùng tiêu phượng tình cái này sâu nữ nhân là một đám. Kia hắn thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, đem tiêu phượng tình ném xuống lúc sau, Hà Quang Đạo ngânh ngang mà đi vào Diêm Phủ, đánh giá Diêm Đế chút nào không phát ra Quảng Thanh Cung, thậm chí so Quảng Thanh Cung còn quý khí bức người Diêm Phủ, Hà Quang Đạo vừa lòng gật gật đầu, chỉ có loại địa phương này mới có thể xứng với tiêu đại mỹ nhân, nghe được Hà Quang Đạo tới, toàn bộ, Diêm Phủ duy nhất sẽ đến xem Hà Quang Đạo người, cung cũng chỉ có cốt lão một cái. Tiêu Phượng Minh cũng không có quên đời trước thanh ngôn tử chết, vừa nghe đến là Quảng Thanh Cung người tìm tới, Tiêu Phượng Minh trực tiếp tràn ngập đề phòng, ngươi tới đây có chuyện gì? Nhìn có chút quen mắt Hà Quang Đạo, Tiêu Phượng Minh mắt lộ ra hung quang, ngươi là lần trước đi theo thanh ngôn tử bên người, cùng đi quá lân đằng quốc cái kia Quảng Thanh Cung đệ tử, không tồi, hà! Quang Đạo đặc ý mà nâng nâng đầu, tuy rằng cái này cô nương không kịp tiêu đại mỹ nhân xinh đẹp. Nhưng tốt xấu là so tiêu phượng tình thắng được vài lần, nghĩ chính mình mấy ngày này, chỉ có thể đối mặt lớn lên nhạt nhẽo không thôi tiêu phượng tình, hà quang đạo tỏ vẻ, bảo bảo trong lòng khổ a nếu là lại cùng tiêu phượng tình đãi đi xuống, hắn thật lo lắng hai mắt của mình sẽ sinh bệnh, bất quá, ta hiện tại đã không còn là quảng thanh cung đệ tử, nghĩ đến chính mình thân, phận, hà quang đạo kiêu ngạo mà nâng nâng cầm, tiêu đại mỹ nhân ở đâu? Hắn càng nguyện ý cùng Tiêu Đại Mỹ Nhân nói chuyện, ngươi rời đi Quảng Thanh Cung, Tiêu Phượng Minh không tin hỏi một câu, lấy Quảng Thanh Cung đãi ngộ, trước nay đều chỉ có người đánh vỡ đầu hướng bên trong tễ, nào có người đã chen vào đi, còn có chủ động rời khỏi tới, không có, Hà Quang Đạo lắc đầu, không phải hắn luyến tiếc rời đi Quảng Thanh Cung, mà là còn không đến rời đi thời điểm, ngươi chơi, ta. Tiêu phượng minh mặt mày một dựng, vừa rồi còn nói không phải Quảng Thanh Cung đệ tử, hiện tại lại nói không có rời đi Quảng Thanh Cung, hôm nay người này tới đây mục đích, rốt cuộc là vì cái gì, hắn nãi Quảng Thanh Cung tân nhiệm thanh ngôn tử, ở cửa một mình thủ không trong chốc lát, tiêu phượng tình liền trực tiếp theo vào diêm phủ, nàng thật sự là không muốn bỏ qua lần này có thể quang minh chính đại xuất hiện, ở diêm đế trước mặt cơ hội, nghĩ đến chính mình lúc này. Đi theo ra tới, không chừng còn có thể nương hà quang đạo quang, nhiều ở Diêm đế trước mặt lưu lại tốt hơn ấn tượng, có như vậy tính toán, tiêu phượng tình liền bất chấp nàng làm như vậy, có thể hay không chọc giận hà quang đạo, hai người các ngươi là một đám, vừa thấy đến tiêu phượng tình, tiêu phượng minh đối mặt đều đỏ, tiêu phượng tình vừa xuất hiện, nhất định không có chuyện tốt, thả tiêu phượng tình 89 phần 10 là hướng về phía tiểu thất tới, bằng không đâu. Không đợi Hà Quang Đạo nói chuyện, Tiêu Phượng tình ngạo khí mà nâng cầm, đời trước Thanh Ngôn Tử chết, ngũ tỷ ngươi không quên đi, vị này Thanh Ngôn Tử nãi thượng một vị Thanh Ngôn Tử đại đệ tử, sát sư chi thù, không thể không báo, lần này, Tiêu Phượng Loan mơ tưởng có thể lại chạy trốn, chỉ cần có Thanh Ngôn Tử ở, Tiêu Phượng Loan lúc này đây chết chắc rồi, trừ phi Diêm Công Tử muốn cùng toàn bộ Quảng Thanh Cung là địch, nếu không nói, Diêm Công Tử nhất định phải cùng. Tiêu phượng loan phân rõ rơi tuyến, nghĩ đến tiêu phượng loan sắp chết, còn muốn rơi vào một cái chúng bạn xa lánh kết cục, tiêu phượng tình trong lòng liền khuây khỏa vô cùng, đời trước thanh ngôn tử chết chân tướng, đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, hắn dựa vào cái gì tới tìm tiểu thất phiền toái? Các ngươi tổng nói, sở hữu sự tình đều là tiểu thất làm hạ, chính là các ngươi có thể lấy đến ra chứng cứ sao, mặt sau nửa câu lời nói, tiêu phượng minh trực tiếp là... Hướng về phía Hà Quang Đạo đi, chỉ bằng tiêu phượng tình ở như vậy đã sớm có thể đối tiêu phượng loan, tiếp theo trăm linh tám tinh tú độc, tiêu phượng minh dám nhận định, việc này mặc kệ có phải hay không tiêu phượng loan làm, tiêu phượng tình đều sẽ mạnh mẽ đem chuyện này ấn ở tiêu phượng loan trên đầu, kể từ đó, tiêu phượng tình căn bản là sẽ không đi quan tâm chứng cứ, nhưng quảng thanh cung người làm việc, tổng không thể giống tiêu phượng tình giống nhau, chỉ bằng yêu, thích, không nói chứng cứ. Chẳng lẽ quảng thanh cung người một chút đều không lo lắng cho mình diễn xuất, đổ không được miệng lưỡi thế gian sao, thanh ngôn tử ta tưởng tiêu phượng loan nhất định liền ở chỗ này, tiêu phượng tình căn bản là không để ý tới tiêu phượng minh, nàng hiện tại duy nhất muốn làm sự tình chính là giết tiêu phượng loan, diệt trừ diêm đế bên người sở hữu nữ nhân, đến nỗi tiêu phượng minh, tiêu phượng tình hoàn toàn đem nàng cấp làm lơ, nghĩ đến tiêu, phượng minh đối tiêu phượng loan giữ gìn, tiêu phượng tình biết. Tiêu Phượng Minh trong mắt chỉ có một Tiêu Phượng Loan là đủ rồi, đến nỗi riêng đề cái này ưu tú nam nhân, Tiêu Phượng Minh khẳng định nhìn không tới, liền tính nàng thấy được, cũng sẽ bởi vì Tiêu Phượng Loan nguyên nhân, không dạy nổi khác ý niệm, Tiêu Phượng tình đối Tiêu Phượng Minh hận rốt cuộc là không kịp Tiêu Phượng Loan, niệm ở tất cả mọi người đều là người một nhà, nàng chỉ nghĩ làm Tiêu Phượng Loan, chết, Tiêu Phượng Minh nhưng thật ra có thể buông tha, Tiêu Đại Mỹ Nhân ở đâu đâu? Hà Quang Đạo cổ đều dỗi dài quá, trong mắt đều hận không thể một bộ muốn từ hốc mắt nhảy ra bộ dáng, đánh giá nửa ngày, cũng chưa thấy được Tiêu Phượng Loan, mới đem tình huống cùng Diêm để nói rõ ràng, cùng Diêm Đế một đạo ra tới nhìn xem Hà Quang Đạo, là tình huống như thế nào cốt quỷ, vừa thấy đến Hà Quang Đạo này tỏ vẻ, trừ trừ khóe miệng tỏ vẻ, thấy một lần Hà Quang Đạo, hắn liền, cảm thấy không thể tưởng tượng liền hướng hà quang đạo này sắc bĩ bộ dáng cốt lão thực buồn bực mà tỏ vẻ hắn cùng người này không quen biết hắn vừa rồi cùng cương thi thịt thảo luận cũng không phải cái này hóa tiêu ngũ cô nương đã xảy ra chuyện gì nghe được động tĩnh khúc dương bốn người đều ra tới xem vừa thấy đến tiêu phượng minh sở biểu hiện ra ngoài khẩn trương cả bốn người trong lòng hiện lên một câu kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến chỉ sợ này một nam một nữ tiền đến Tất không có chuyện tốt, hà quang đạo, khúc dương bốn người không quen biết, chính là tiêu phượng tình nữ nhân này, bọn họ còn không có quên, nghĩ đến tiêu phượng loan phía trước chúng độc, chính là tiêu phượng tình hạ, lần đầu gặp mặt khi, tiêu phượng tình lại lầm đạo bọn họ, làm cho bọn họ cho rằng tiêu cô nương là một cái vong ân phụ nghĩa người, khúc dương bốn người đôi mắt lập tức trở nên không tốt lên, chật chật chật, còn không có một tháng. Thời gian, giữ gìn tiêu phượng loan người nhưng thật ra biến nhiều, tiêu phượng tình mùi lạ líu lưỡi, trong mắt tràn đầy đố kỵ, nữ nhân lớn lên xinh đẹp thật tốt, chỉ cần lớn lên đủ xinh đẹp, liền có rất nhiều nam nhân nguyện ý vì xinh đẹp nữ nhân cho điểm hoàn cảnh, khúc dương bốn người rõ ràng là nàng trước coi trọng, cũng muốn mượn sức, tiêu phượng loan giống như là vì cô ý cùng nàng làm đối giống nhau, nhưng phàm là nàng coi trọng, đều phải đoạt lấy đi, nghĩ đến ngày đó chính mình mọi cách lấy lòng tiếp cận, khúc dương bốn người đối chính mình xa cách đến bây giờ, nàng cũng không nhìn thấy tiêu phượng loan đối khúc dương bốn người thật tốt, khúc dương bốn người lại như là cẩu thấy xương cốt giống nhau, đối tiêu phượng loan trung tâm như một, đối mặt cái này tình huống, tiêu phượng tình đố kỵ đến tâm đều phát thanh, thật là hận cha hận nương hận ông trời, vì cái gì không có cho nàng một chương tựa tiêu phượng loan như vậy tựa ngọc như hoa, xinh đẹp khuôn mặt, có phải như vậy hay không? nàng cũng có thể giống tiêu phượng loan giống nhau, làm việc liền có thể làm ít công to, đều không cần trả giá nỗ lực. càng muốn, tiêu phượng tình liền càng cảm thấy không công bằng. nàng không rõ vì cái gì cũng chỉ là một khuôn mặt, thế nhưng sẽ làm nàng cùng tiêu phượng loan chi gian khác biệt trở nên như vậy đại. ngươi tiến vào làm cái gì? vừa thấy đến tiêu phượng tình, hà quang đạo mặt liền ninh ba thành một đoàn mất đi. vừa rồi trong sáng tươi cười. Nhìn đến Hà Quang Đạo rõ ràng phía trước còn vẻ mặt ý cười, ở nhìn thấy tiêu phượng tình lúc sau dây lát biến sắc mặt, vừa mới bắt đầu, khúc dương mấy người còn đương Hà Quang Đạo là thiếu diện hổ, ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng có tiêu phượng tình tình huống làm đối lập, bốn người nhưng thật ra cảm thấy, Hà Quang Đạo vừa rồi tươi cười, kỳ thật rất hữu hảo, nhưng chiếu tiêu ngũ cô nương cách nói, cái này quảng thanh cung tân nhiệm thanh. Ngôn tử không phải tiêu phượng tình bên kia, muốn tới đối phó tiêu cô nương người sao, xem tình huống, như thế nào không giống a? thánh ngôn tử có điều không biết, tiêu phượng loan quá mức giả hoạt, lúc trước ngài sư phụ tất là bởi vì này mà bại bởi tiêu phượng loan, bị tiêu phượng loan xử thẳng thành công, ta lưu tại ngôn tử cạnh ngươi, có thể giúp ngươi đề phòng tiêu phượng loan, tiêu phượng tình thực mau liền thế chính mình tìm được rồi một cái cực kỳ đường hoàng lý do, tới. Ngươi chính là Hà Quang Đạo, nhìn thấy cốt lão trong miệng Hà Quang Đạo, Diêm đế ánh mắt bất biến, đến nỗi tiêu phượng tình trực tiếp bị hắn cấp làm lơ, ngươi là người phương nào, nguyên bản còn xính thả lỏng trạng thái Hà Quang Đạo nghe được Diêm đế thanh âm, đầu óc còn không có làm ra phản ứng, thân thể cũng đã sớm hắn tâm một bước, làm ra biến hóa, nháy mắt, Hà Quang Đạo toàn thân cơ bắp căng chặt, lông tơ từng cây dựng lên, một cổ như có như không lạnh lẽo hơi. Thở, giống như quái vật không thể nắm lấy dâu, làm Hà Quang Đạo có một loại da đầu tê dại cảm giác, căng chặt thần gân càng là làm Hà Quang Đạo, phía sau lưng chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh chi y tới. Hà Quang Đạo tỏ vẻ, từ hắn ra tới hốn lúc sau, còn chưa từng có gặp được quá có thể cho hắn lớn như vậy uy hiếp cả người, loại tình huống này càng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gặp được. Trước mắt người nam nhân này, tuyệt đối không bình thường, thập phần lợi hại. Chẳng sợ hắn nhìn thấy quảng thanh cung cung chủ lỗ đạo tử, trong lòng kia cổ chịu cường giả cảm giác áp bách, cũng không kịp trước mắt người nam nhân này mang cho hắn một phần mười. Nếu là hắn cảm giác không có sai nói, chẳng phải là thuyết minh hắn trước mắt người nam nhân này, là một cái so lỗ đạo tử nguy hiểm thượng gấp mười lần nam nhân, tiêu đại mỹ nhân chỗ ở, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ một người nam nhân ở. Người nam nhân này cùng tiêu đại mỹ nhân là cái gì quan hệ sẽ thương tổn tiêu đại mỹ nhân sao? Hà Quang đạo nhìn Diêm Đế trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, không có phía trước chút nào hip hop chi ý. Một đôi không chút nào rời đi đôi mắt, càng là gắt gao mà nhìn chằm chằm Diêm Đế xem, để ngừa Diêm Đế có cái gì động tác. Ngươi chỉ cần trả lời ngươi có phải hay không là đến nơi. Huyền Cầm vừa thu lại, tại hạ giới không có người có tư cách hỏi Minh Vương thân phận. Minh Vương cũng không cần trả lời, là Hà Quang Đạo hít sâu một, hơi, ứng một câu, đơn giản là Hà Quang Đạo phát hiện, chẳng những Diêm đế thực lực ở chính mình phía trên, đứng ở Diêm đế bên người giống như tùy tùng giống nhau bốn người, cho hắn cảm giác đồng dạng không thua lỗ đạo tử. Hà Quang Đạo lông mày ninh đến càng thêm lợi hại, tứ thần quốc khi nào xuất hiện như thế lợi hại lợi hại năm người, hắn như thế nào một chút tiếng gió đều không có thu được, này cũng quá kỳ quái. Càng kỳ quái chính là, này năm người thực lực muốn thật ở lỗ. Đạo tử phía trên, này năm người ở Tứ Thần Quốc, trong vòng tuyệt đối không có khả năng là cái gì bừa bãi vô danh hạng người. Bất luận cái gì quang nói tưởng phá đầu, đem Tứ Thần Quốc phàm là số được với hào nhân vật đều suy nghĩ một lần, cũng tìm không thấy năm cái có thể cùng Diêm Đế năm người đối thượng hào nhân vật tới. Trước mắt này năm người đối với Hà Quang đạo tới nói, quả thực giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Năm người lai lịch có vẻ càng là thần bí, hà, quang đạo liền càng thêm không dám có chút lơi lỏng, nhìn đến ở chính mình trước mặt không ai bị nổi hà quang đạo ở Diêm đế trước mặt, giống như là thấy đằng long sư tử, tiêu phượng tình đôi mắt càng thêm cọ sáng, không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân, quả nhiên không giống người thường, có thể làm thanh ngôn tử như thế kiên kỵ, cảnh giác, nghĩ đến riêng công tử thực lực tất ở thanh ngôn tử phía trên. Xác định điểm này lúc sau, tiêu phượng tình phiếm xuân ý ánh mắt như lân lân, thủy quang giống nhau, mang theo tình ý mà nhìn Diêm Đế, trong mắt lộ ra nóng bỏng cùng khát vọng, tựa hồ đang chờ Diêm Đế cảm ứng được chính mình trong lòng mênh mông nhiệt tình, sau đó tâm hữu linh tê mà cùng nàng liếc nhau, sau đó tình định cuộc đời này, nhìn tiêu phượng tình phiếm ửng hồng mặt, cốt lão nhiều như mày mau, cái này tiêu phượng tình xem cương thi thịt đối mắt, như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu. Tiêu Phượng Tình diện mạo tương đối nhạt nhẽo, tuy rằng không tử nhan như hỏa, nhưng muốn nói xấu, kỳ thật cũng coi như không thượng xấu. Hơn nữa Tiêu Phượng Tình vẻ mặt ẩn tình, xuân ý nhộn nhạo bộ dáng, nhưng thật ra sinh ra vài phần có thể hấp dẫn người nữ nhân vị tới. Ha ha a nhìn ra Tiêu Phượng Tình đây là đối Diêm Đế động tâm, muốn thông đồng Diêm Đế đâu, cốt lão cười lạnh không thôi. Cương Thi thịt, thật nhìn không ra tới, ngươi giá thị trường khá tốt a. Phía trước là cái kia cái gì mục chiều từ, thiếu chút nữa không hại. Chết tiểu nha đầu, hiện tại lại toát ra một cái tiêu phượng tình. Cốt lão chính là nhớ rõ, lúc trước ở tiêu ra thời điểm, tiêu phượng minh một bên tình nguyện mà cùng tiêu phượng loan đoạt tam hoàng tử là lục Tiêu phượng tình cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, này thuyết minh, tiêu phượng tình đối tam hoàng tử cảm giác liền giống như dâu ria giống nhau, xem đến thực khai, nhưng hiện tại tiêu phượng tình xem riêng để ánh mắt cùng trước kia xem tam hoàng tử ánh mắt đó là hoàn toàn không giống nhau cốt lão không thể không hoài nghi nếu là về sau diêm đế gặp được cái nữ nhân những cái đó nữ nhân phản ứng đều cùng tiêu phượng tình giống nhau kia tiêu phượng loan về sau tình địch đã có thể nhiều hơn nữa khó lòng phòng bị không chừng khi nào một cái vô ý tiêu phượng loan đã bị diêm đế mang theo nón xanh nghe được cốt lão âm dương quái khí lời nói Diêm đế mí mắt đều không có nâng một chút, giống làm lơ tiêu phượng tình giống nhau làm, lơ cốt lão, thực hảo, ở xác định hà quang đạo thân phận lúc sau, diêm đế làm thiên ném cho hà quang đạo một lọ dược, nhìn đến kia bình dược khi, khúc dương bốn người sôi nổi đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, này bình dược, bọn họ bốn người chẳng những gặp qua, lại còn có dùng quá, khúc dương cúi đầu, nhìn chính mình bàn tay, nghĩ đến chính mình hiện tại tiến bộ vượt bậc linh lực. Trong mắt tràn đầy không thể tin được, hắn thật sự chưa từng có nghi tới, liền hắn tuổi này, thế, nhưng có thể tu đến tử giai lúc đầu, không đơn thuần chỉ là hắn là như thế, ngay cả hắn đệ đệ khúc bạch cập hai cái phát tiểu, đều là như thế, nghi đến tứ thần quốc bên trong, có bao nhiêu nhân tu luyện một đầu bạch xương, cũng vô pháp đột phá lam giai đỉnh gông cùng siềng xích, bước vào tử giai lúc đầu, khúc dương liền một trận hoảng hốt, rất là hoài nghi. Hắn tử dai lúc đầu tu vi, không phải là hắn đang nằm mơ mơ thấy đi, nếu hắn không phải nằm mơ nói, lấy hắn hiện tại cùng. Hắn đệ đệ cập hai phát tiểu thực lực, đừng nói là thề hắn báo thù thù cha mẫu đoạt ra chi thù, ngay cả hai phát tiểu thù, bọn họ cũng có thể liều một lần, báo vừa báo, thứ gì? Hà quang đạo dơ tay liền đem thiên ném cho chính mình đồ vật cấp tiếp được, nhìn chính mình trong tay tinh xảo tiểu bình xứ, hà quang đạo không có động.